Một năm thời gian, kế nhạc ta một thế hệ ngang trời suốt thế, thổi quét toàn cầu lúc sau, nhạc ta nhị đại lại bắt đầu tân một vòng thị trường sương bá. Nhìn như vậy thành quả, Lý Cảnh cảm thấy, này liền giống nhìn chính mình hài tử chậm rãi lớn lên giống nhau. Hài tử. Lý Cảnh theo bản năng sờ sờ bụng. Nghĩ hôm nay đi bệnh viện kiểm tra kết quả, nàng trong lòng trộm vui vẻ lên. Trưng 132 phiên ngoại. Từ cải cách mở ra lúc sau. Rất nhiều người đều mạo hiểm kinh thương. Chính sách càng ngày càng rộng thùng thình, càng ngày càng nhiều người cũng đi ra quê quán, vào trong thành đi mưu phát triển. Ở như vậy mạnh mẽ thúc đẩy hạ, quốc gia thành trấn phát triển càng ngày càng tốt. Một trung trung đại lâu chậm rãi ở trung tâm thành phố Phồn Hoa nơi tạo lên. Lưu Vân công ty đã trải qua 20 năm phát triển, đã đi ở ngành sản xuất hàng đầu, nghiễm nhiên là ngành sản xuất trung dê đầu đàn. Nàng sớm tại 10 năm trước. Liền đem công ty tiến hành chỉnh hợp, đem danh nghĩa khách sạn, công viên trò chơi, xưởng quần áo, khu công nghiệp, địa ốc công ty. Chờ một ít liệt sản nghiệp đều tăng thêm sắc nhập, hợp thành bách niên tập đoàn. Trở thành bách niên tập đoàn lớn nhất cổ đông kiêm chủ tịch. Có như vậy thành tựu, Lưu Vân lại càng thêm an với gia thất. Rốt cuộc nửa đời trước dốc sức làm vậy là đủ rồi. Hiện tại thừa dịp tuổi trẻ, nàng tưởng nhiều bồi bồi người nhà hưởng thụ sinh sống. Cũng may nàng tuy rằng bận về việc sự nghiệp buôn ba, chính là ngày thường cũng chú ý bảo dưỡng cùng trang điểm, đã 40 tuổi tuổi tác, vẫn cứ có 30 tuổi nữ nhân phong vận. Chỉ cần không mặc chính trang, đi ra ngoài, người khác chút nào sẽ không đem cái này huyền nhu mỹ lệ nữ nhân cùng cái kia đứng ở ngành sản xuất đỉnh núi nữ cường nhân liên hệ ở bên nhau. Sáng sớm, gia đình quân nhân lâu trong tiểu khu an an tĩnh tĩnh, Lưu Vân còn ở trên giường ngủ nướng, một chân rơi đến chăn bên ngoài ngủ chơi đen kịt. Đột nhiên, phòng môn bị mạnh mẽ đẩy ra, tiến vào một cái tóc quăn nhỏ xinh nữ nhân. Thấy trên giường Lưu Vân còn đang ngủ, nàng đột nhiên chân một rậm. Ngươi nhìn xem ngươi bao lớn người, chiến quốc đều sáng sớm đi thành phố B bên kia mở học, ngươi cũng không đứng dậy đưa đưa. Lưu Vân bị này bén nhọn thanh âm cấp sao hồ bừng tỉnh. Xoa xoa đôi mắt nhìn trước mắt người, "Mẹ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây?" Trương Liễu trên đầu đã thấy màu trắng. Làm cái tóc ăn, nhiễm cái màu đen, nhìn còn như là hơn 50 tuổi bộ dáng. Nhìn chính mình nương tuổi này còn như vậy hòa khí, Lưu Vân trong lòng không biết là cao hứng vẫn là cười khổ. Trương Liếu nghe vậy, một hư, trong nhà theo ta một người, không tới nơi này làm gì. Mẹ, Ninh Ninh hôm nay không phải nghỉ sao, ngươi không đi tiếp a Ninh Ninh là Lưu Thành cùng triệu một miên cô nương, năm nay đã 15 tuổi tuổi tác, lớn lên cùng Lưu Thành rất giống. Khí chất cũng là ôn ôn, nhìn chính là một thuộc nữ, Lưu Vân chính mình tuy rằng có cô nương, chính là đối cái này cháu ngoại gái cũng là tương đương thích. Nàng cha mẹ đi tiếp, ta liền không xem náo nhiệt, Ngươi ca nói cái gì thuận tiện thừa dịp nghỉ đi leo núi, đó là ta tuổi này có thể đi địa phương sao. Người chạy nhanh rời giường, đợi lát nữa buổi ta cùng đi thành phố B nhìn xem thường thường cùng ăn an. Quá mấy ngày cùng chiến quốc cùng nhau trở về. Nàng nương khẩu khí này càng lúc càng lớn. Này một nam một bắc, nàng còn tưởng rằng chính là ở cách vết đâu. Lưu Vân tuy rằng trong lòng có chút không ủng hộ, vẫn là nhận mệnh rời giường. Một bên nắm tóc, một bên cho chính mình bí thư gọi điện thoại, giúp nàng đính hai chương đi thành phố B vé máy bay. Dừa mặt xong, xoát hảo nha sau, chương Liễu đã chuẩn bị tốt bữa sáng phóng. Mẹ, về sau ngươi đừng nấu cơm, một phen tuổi, ta này đến nhiều không hiếu thuận A. Ta cái gì tuổi? Trương Liễu vốn dĩ chính nhìn TV ăn quả cam, nghe lời này, lập tức tắc bao, ta vong hưu đều nói ta nhìn liền 50 tuổi. Mẹ, ngươi lại video à, hiện tại trên mạng kẻ lừa đảo rất nhiều, ngươi nhưng đừng bị tiếp đón. Đối với Trương Liễu lên mạng chuyện này, Lưu Vân cảm thấy có không thể nể hả. Đừng lo lắng, ta cùng nhân gia nói ta nhi tử khuê nữ đều không dưỡng ta, ta dựa nhặt ve chai sinh hoạt, cái gì đều không có. Lưu Vân đột nhiên cảm thấy một cổ gió lạnh từng trận. Ở Trương liếu dám sát hạ, Lưu Vân vội vội vàng vàng ăn xong rồi cơm sáng, chạy nhanh thu thập một chút, khiến cho tài xế lại đây đưa bọn họ đi mấy chẳng. Hiện tại phương tiện giao thông phương tiện nhiều, dê thị bay đi thành phố B, chỉ cần 3 cái giờ, ấn Trương liếu cách nói, vừa mở mắt nhắm mắt công phu liền đến. Cho nên ngày thường Trương liếu đối này đường bộ quen thuộc đến không được. Thường xuyên lâu lâu liền đi thành phố B tìm nàng mẹ nuôi Tống Vũ nơi nơi đi lắc lư. Hai người tới rồi thành phố B thời điểm, bên này công ty đã có tài xế lại đây tiếp. Lưu Vân không có đi công ty, trực tiếp làm đưa đến nàng ở thành phố B phía trước trong phòng. Phòng ở ngày thường trừ bỏ có người giúp việc người tới quét tức ở ngoài, liền không có người tới trụ, hai người mới vừa dỡ xuống hành lễ, còn không có tới kịp nghỉ ngơi đâu. Trương liễu liền nháo muốn đi xem nàng cháu ngoại. Lưu Vân hai đứa nhỏ, nhi tử Tần Vân Bình, nữ nhi Tần Vân An, hiện giờ đều ở thành phố B vào đại học. Bất quá khuê nữ An An niệm chính là quốc phòng đại học, nhi tử niệm chính là tối cao học phủ ra sức học hành thương nghiệp. Đối với hai hài tử học, Lưu Vân là một chút cũng không có lúc kết, toàn bằng chính mình thích. Nhưng thật ra tần chiến quốc mặt đen hảo một thời gian, bất quá người một nhà không để ý đến hắn, chính hắn cũng ngừng nghỉ. Đổi hảo quần áo sau. Lưu Vân cho nàng nhi tử đánh cái có chuyện. Điện thoại vang lên rất nhiều thanh đều không có tiếng nghe. Lưu Vân thật cẩn thận nhìn mắt một bên hắc mặt trương liếu, ngươi cháu ngoại không tiếp điện thoại. Đều tại ngươi, làm ngươi sớm một chút gọi điện thoại ngươi phi không nghe, hiện tại người đi nơi nào cũng tìm không ra, có ngươi như vậy làm mẹ sao. Lưu Vân bị chính mình nương vấn cùng cái tiểu cô nương dường như, 40 tuổi người, còn buồn đầu không nói lời nào, khiêm tốn tiếp thu dạy bảo. Trong lòng âm thầm nói, ai biết kia tiểu tử thối đi nơi nào. Ở vào thành phố Bê Mây Trắng tập đoàn phân bộ đại lâu phía dưới đứng một cái 20 suốt đầu người trẻ tuổi. Lúc này hắn chính ăn mặc nhất nhất thân màu trắng gạo hưu nhàn trang phục, nhìn rất cao, 1m8 bộ dáng. Nếu là nhìn kỹ đi, có thể từ hắn trên mặt nhìn đến lưu vân vải phần bóng dáng. Tuy rằng ngũ quan tú khí, giữa mày lại có tần chiến quốc thần thái, nhìn anh khí bừng bừng, anh tuấn vô cùng. Lưu Vân như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng muốn tìm nhi tử đang ở nhà mình công ty ngoài cửa lớn ngây ngốc nhìn lên đâu. Lúc này hắn cặp kia giống như Lưu Vân trong mắt, mang theo một cổ kiên cường tín nhiệm. Đây là hắn mẫu thân một tay sáng lập công ty, hắn về sau, cũng nhất định có thể bằng vào lực lượng của chính mình, cùng mẫu thân đứng ở đồng dạng độ cao thượng. Trở lại ký túc xá thời điểm, hắn phiên phiên ở trên giường nạp điện di động, Lúc này mới phát hiện mẹ nó Lưu Vân cho chính mình đánh qua điện thoại. Hắn chạy nhanh cấp bắt qua đi. Điện thoại mới vừa truyền được. Bên kia Lưu Vân liền nhất xuyên xuyên nói lại đây. Ngươi tên tiểu tử thúi này, không hảo hảo đi học đi nơi nào. Buổi chiều gọi điện thoại ngươi không tiếp, Ta và ngươi bà ngoại đi cấp ngươi trường học tìm ngươi. Cũng nói ngươi đi ra ngoài. Tân Vân Bình nghe vậy, kinh ngạc nói. Mẹ, ngươi cùng bà ngoại tới thành phố B tới. Vô nghĩa. Mới vừa không nói đi các ngươi trường học sao, ngươi ngày mai có hay không thời gian, ta mang ngươi bà ngoại đi xem ngươi. Nàng gần nhất nhắc mãi lợi hại đâu. Nói thật ra, Lưu Vân cảm thấy chính mình nhưng thật ra không thế nào tưởng nhi tử cùng quê nữ, bọn nhỏ lớn, tổng nên muốn chính mình học được trưởng thành. Ngày mai buổi chiều nhưng thật ra không dùng tới khóa, ta ra tới tìm các ngươi đi. Không cần, ngày mai liền mang theo ngươi đi ăn bữa cơm, ta còn muốn đi tìm ngươi bà đầu. Nghe ý tứ này, xem chính mình này vẫn là thuận đường đâu. Tân Vân Bình cảm thấy chính mình lão mẹ thật là đủ trắng da thẳng thắn. Hào đi, mẹ, kia ngày mai các ngươi đến thời điểm gọi điện thoại ta. Biết rồi, chạy nhanh treo, đợi lát nữa ngươi bà ngoại từ V đút cờ ra tới, lại không dứt. Lưu Vân vừa nói xong, liền đem điện thoại cấp treo. Nàng còn nhớ rõ nàng lão nương phía trước cùng bọn nhỏ một liêu liền nói cái hơn phân nửa đem sự tình đâu. Nhìn vội âm điện thoại, thần Vân Bình cười lắc lắc đầu. Ngày mai mẹ nó cùng bà ngoại liền tới đây, muốn hay không đem tuyết trắng mang qua đi trông thấy đâu. Nghĩ chính mình bạn gái tuyết trắng, hắn nhịn không được nở nụ cười, ruôi tay từ trong túi móc ra một cái bạc lắc tay tới. Lần trước tuyết trắng nhìn chúng, hắn liền lưu ý chứ, lần này lãnh đạo kiêm chức trích phần trăm lúc sau, liền chạy nhanh đi mua, liền chuẩn bị thừa dịp cơ hội này đưa ra đi. Tuy rằng mẹ nó cho hắn một chương sinh hoạt phí tạm, chính là hắn ngày thường trên cơ bản đều không cần. Trên thực tế, từ 18 tuổi lúc sau, hắn liền bắt đầu ở bên ngoài làm kiêm chức kiếm tiền. Hiện giờ còn xem như có chút tích tụ, chỉ còn chờ tốt nghiệp đại học. Hắn liền có thể đi đầu tư chính mình sinh ý. Hắn mụ mụ cùng cảnh cô cô đều là mười mấy tuổi liền bắt đầu làm buôn bán. Cứu cứu cũng là ở hắn tuổi này bắt đầu làm giàu. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực nhất định có thể bằng vào chính mình đôi tay đuổi kịp bọn họ bước chân. Con đường này tuy rằng không gần, nhưng là hẳn là cũng sẽ không quá xa. Đại học sinh hoạt luôn là tốt đẹp. Buổi tối thời điểm, vườn trường các xã đoàn cùng tổ chức cũng đều bắt đầu làm nổi lên các loại tiệc tối. Tân Vân Bình ăn mặc một thân một thân màu trắng áo sơ mi vào tụ hội thời điểm, nháy mắt liền hấp dẫn một đám tuổi trẻ cô nương ánh mắt. Hắn cũng là trong trường học nhân vật phong vân. Thành tích ưu dị, diện mạo xuất chúng, người cũng tiến tới, hơn nữa hắn tính cách cực hảo ở chung, ôn ôn hòa hòa, nghiệm nhiên chính là tiêu chuẩn bạch mã vương tử hình tượng. Bất qua trước mắt vị này ôn nhuận ánh mắt chính nhìn chính mình bạn gái. nháy mắt làm mặt khác cô nương nát đầy đất pha lê tâm. Theo thần vân bình đôi mắt xem qua đi, ở các vị cô nương vây quanh địa phương, tuyết trắng chính ăn mặc thiên làm sắc đai đeo váy dài ngồi ở trên sofa, cười tủm tỉm cùng đại gia nói chuyện hiếm. Tuyết trắng là cái lớn lên thật xinh đẹp cô nương, an mặc khéo léo, khí chất xuất chúng, hơn nữa da cảnh cũng không tồi. Như vậy một vị cô nương, có thể nói là trường học nữ thần cấp bậc. Từ vị này nữ thần bị thương học viện tài tử Tần Vân Bình đuổi tới tay lúc sau, đại gia cũng đều tắt lửa. Đại gia thấy Tần Vân Bình lại đây, đều trực giác nhường ra vị trí. Tân đại tài tử tới, chúng ta vẫn là lui tan kia. Ha ha ha ha. Mọi người đều ở một bên cười đùa tản ra, cho bọn hắn hai để lại tư nhân không gian. Tuyết trắng ngẩng đầu nhìn Tần Vân Bình liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên ý tứ nói không rõ ý vị, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Nang ôn nhu cười nói, như thế nào tới như vậy vãn? Vừa mới trong nhà tới điện thoại, cho nên chậm trễ một hồi. Tần Vân Bình thuận thế ngồi ở trên sofa, ôn nhuận tươi cười ở ánh đèn hạ, bằng thêm vài phần mỹ lực, làm tuyết trắng nhất thời có chút ngây người. Nghĩ hôm nay nghe được sự tình, nàng tâm tình tức khắc có chút không lớn vui sướng. Thấy nàng không nói lời nào, Trần Vân Bình cho rằng nàng là bởi vì chính mình đến trễ sự tình, nghĩ chính mình mấy ngày nay vì học tập cùng công tác, xác thật sơ sót nàng, trong lòng có chút áy náy. "Tiểu Tuyết, thực xin lỗi, mấy ngày nay vội chút sơ sẩy ngươi." Hắn ôn ôn cười, từ trong túi lấy ra trang bạc lắc tay hộ, "Tiểu Tuyết, sinh nhật vui sướng." Tuyết trắng nhìn mắt hộ, duỗi tay nhận lấy. Mở ra vừa thấy, vừa lúc là chính mình phía trước nhìn chúng nhảy dựng bạc lắp tay. Tân Vân Bình cười dối tay bưng kín cổ tay của nàng, ta giúp ngươi mang lên. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát hiện tuyết trắng trên cổ tay đã mang theo nhảy dựng giống nhau như lúc vòng cổ. Chẳng qua chính mình này là bạc mà nàng trên cổ tay cái kia là bạc kim. Đây là. Tuyết trắng chạy nhanh thu hồi chính mình thủ đoạn, sau đó đem tần Vân Bình đưa cái kia dây xích để vào tay nhỏ trong bao. Cái này là bằng hữu đưa, ngươi này chờ ta về sau mang. Thấy nàng tựa hồ còn ở tức giận bộ dáng, thần vân bình cũng không có truy vấn là ai đưa, chỉ là cười nói, ngày mai ta mụ mụ cùng ta bà ngoại muốn lại đây, ngươi muốn hay không đi cùng nhau trông thấy mặt. Không cần. Tuyết trắng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng biết chính mình bạn trai mụ mụ tiểu học không có tốt nghiệp, cùng người như vậy ở chung, khẳng định sẽ có ngăn cách. Thần vân bình tươi cười cương một chút. Vì cái gì? Ta ngày mai hẹn người, lần sau tái kiến đi." Nhìn tuyết trắng trong mắt chợt lóe mà qua ghét bỏ, Tần Vân Bình mày chậm rãi nhíu lại. Mãi cho đến tiệc tối kết thúc, hai người đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Chương 133 phiên ngoại. Tần Vân Bình từ nhỏ sinh hoạt ở rất có ái trong hoàn cảnh, đối với tình yêu cùng hôn nhân, hắn đều là không bại xích. Cho nên lúc trước tuyết trắng tới theo đuổi hắn thời điểm, hắn cảm thấy cái này cô nương thanh thuần mỹ lệ dám yêu dám hận, trong lòng cũng có vài phần hảo cảm, liền cùng nàng trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ. Hắn ba mẹ ân ái làm hắn đối loại này, nam nữ chi gian cảm tình cũng càng thêm coi trọng, tuy rằng đối tuyết trắng cũng không có hắn ba ba đã từng sợ quá như vậy khắc vào cốt thủy, chính là hắn tin tưởng, chỉ cần hảo hảo ở chung, đoạn cảm tình này liền sẽ nở hoa kết quả. Từ hai người ở bên nhau lúc sau, hắn tuy rằng ngày thường cũng có chút xem nhẹ, chính là cũng sẽ tận lực chịu thời gian bồi tuyết trắng hẹn hò Đối nàng yêu cầu cũng là tận lực đi thỏa mãn. Làm một người nam nhân, sùng chính mình ái nhân là cần thiết. Chính là này cũng không tỏ vẻ cái này ái nhân có thể đối chính mình người nhà có ghét bỏ tâm tư. Tiệc tối sau khi kết thúc, mọi người đều vô cùng cao hứng trở về ký túc xá, bọn họ hai người mặc không lên tiếng ra cửa. Bên ngoài có chút lạnh, nhìn tuyết trắng váy hai dây tử, thần vân bình như như mày. Sau đó đem trên cổ tay áo khoác cho nàng phủ thêm. Có chút lạnh, trở về đi. Cảm nhận được áo khoác thượng độ ấm, tuyết trắng trong lòng ấm áp. Ngầm đầu nhìn tần Vân Bình thời điểm, chỉ cảm thấy hắn mặt nghiêng so ngày thường còn phải đẹp vài phần. Đa tài đa nghệ, diện mạo tuấn Mỹ, tính tình ôn nhuận. Nếu hắn ra cảnh có thể hảo một chút, liền hoàn Mỹ. Nàng âm thầm túi thấp đầu xuống. Đi thôi. Dọc theo đường đi hai người cũng không nói gì. Đi đến ký túc xá hạ thời điểm, Thần Vân Bình mới dừng bước. Nhìn nhìn ký túc xá nữ lâu đại đường, vào đi thôi, ngày mai nếu là không có thời gian liên tính, ta chính mình đi. Trên thực tế, hắn cũng ở do dự muốn hay không mang Tuyết Trắng đi gặp chính mình mẹ cùng bà ngoại. Tuyết Trắng nghe vậy, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra đẹp cổ, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, hảo. Ta đây đi về trước, ngày mai có thời gian liên hệ. Ân, Thân vân bình sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Thằng đến tuyết trắng thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ ngắt chỗ, hắn mới xoay người hướng ký túc xá đi. Hắn không biết, liền ở lầu ba ban công, vừa mới lên lầu tuyết trắng chính trộm nhìn hắn rời đi bóng dáng. Người đều đi rồi còn xem, các ngươi này cả ngày nghị vai tại cùng nhau, còn xem không đủ a? Phía sau truyền đến một cái ngay thẳng thanh âm, đúng là tuyết trắng bạn cùng phòng tiết lệ. Đối với chính mình bạn cùng phòng cùng Tần Vân Bình quan hệ, nàng là hâm mộ lại duy trì, rốt cuộc Tần Vân Bình như vậy mỹ ngọc, nhưng không thường thấy. Tuyết trắng thở dài xoay người lại vào ký túc xá. Thấy nàng thở dài, tiết lệ cười nói, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là một ngày không thấy như cách tam thu? Nói bừa cái gì đâu Tuyết trắng đem Tần Vân Bình áo khoác tùy tay đặt ở lưng ghế thượng, chính mình cũng thuận thế ngồi ở ghế trên. Ta suy nghĩ ta mụ mụ cùng ta nói những lời này đó. Nàng nói nữ nhân kết hôn, chính là lần thứ hai đầu thai. Lúc trước nàng gả cho ta ba ba chính là bởi vì điểm này, cho nên quá so nhân gia đều hảo. Ta cùng nàng nói ta cùng vân bình sự tình, nàng không phải thực đồng ý. Ở nàng mụ mụ trong mắt, lại ưu tú nam nhân, cũng so bất quá một cái tốt gia thế tới hảo. Tiết lệ như mày nói, ngươi này còn không hài lòng à? Tần Vân Bình vừa thấy chính là cái tiềm lực cổ, về sau chuẩn không sai. Ngươi nhìn xem mặt khắc nam hải tử, hoặc là chơi trò chơi, hoặc là cả ngày nơi nơi đi lắc lừ, liền nhân ra Tần Vân Bình cả ngày học tập lại đi làm kiêm trước. Hơn nữa tuy rằng trong nhà điều kiện không ra sao, chính là nhân ra bỏ được á ngươi muốn loại nào, nhân ra không mua cho ngươi. Nhưng là nhà hắn hoàn cảnh, giống như thật sự không tốt. Ngươi nhìn xem, hắn cái này áo khoác liền cái nhãn hiệu đều không có. Nghe hắn nói nhà bọn họ quần áo đều là hắn mụ mụ làm đâu. Kia thì thế nào, ta nhưng thật ra cảm thấy này quần áo bộ dáng rất đẹp, hơn nữa nguyên liệu thực không tồi. Tiết lệ thật sự là không nghĩ ra chính mình này bạn cùng phòng như thế nào đột nhiên liền đối vị kia nam thần rất nhiều bất bẻ. Tuyết trắng nhìn tiết lệ ánh mắt, trong mắt đột nhiên có vài phần chỗ dạ. Trên thực tế trong nhà nàng đã cho nàng giới thiệu một cái môn đăng hộ đối nam hài tử, lớn lên ánh tuấn, ra tay hào phóng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là trong nhà đã cấp xứng xe. Nghĩ mấy ngày trước đây hai người cùng nhau ngồi xe thể thao đi ra ngoài thời điểm, nhân ra cái loại này cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nàng trong lòng liền một trận tâm động. Một bên là ái mộ người, một bên là so với chính mình dòng dõi còn muốn cao thân cận đối tượng, nàng tâm cũng bắt đầu lắc lư lên. Tiết lệ thấy nàng kia phó như đi vào coi thần tiên bộ dáng, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Chính mình này bạn cùng phòng nhưng đừng nỡ ngẩn a. Nàng cảm thấy chính mình ngày mai đến đi hỏi một chút Tần Vân Bình, nhìn xem có phải hay không hai người chi gian có cái gì hiểu lầm. Ngày hôm sau sáng sớm, tiết Lệ liền dậy, bất quá nhìn đến đang ở hóa trang tuyết trắng thời điểm, nàng kinh ngạc há to miệng. "Ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy, là muốn đi hẹn hò sao?" Nàng còn chuẩn bị đi tìm Tần Vân Bình, xem ra không cần đi. "Ân." Tuyết trắng không có nhiều lời. Hóa hảo trang lúc sau, liền cầm bao bao ra cửa. Tuyết trắng ra cửa, tiết lệ cũng rốt của kiên tâm. Thấy hai cái bạn cùng phòng còn đang ngủ, nàng ngáp một cái, trực tiếp ngã vào trên giường tiếp tục bổ miên. Ngủ đến một nửa, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Không đúng a, thần vân bình hôm nay buổi sáng không phải có khóa sao. Thần vân bình buổi sáng xác thật là có chương trình học. Buổi sáng chương trình học một kết thúc, hắn liền trực tiếp đi trường học cổng lớn. Lúc này đúng là giữa trưa tan học cao phong kỳ, cổng lớn người rất nhiều. Ra cổng trường thời điểm, Lưu Vân cùng Trương liễu đã ở xe bên ngoài chờ. Lưu Vân đôi mắt hảo, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình tuân tiếu nhi tử, chạy nhanh vây tay, thường thường, nơi này. Tân Vân Bình nhìn thấy chính mình lão mẹ cùng bà ngoại, tâm tình nháy mắt liền hảo lên, cười hướng tới hai người đi qua. Đi đến một nửa thời điểm liền phát hiện có chút các bạn học đã bắt đầu chỉ chỉ trò trò. Hắn hướng tới đại gia chỉ điểm phương hướng vừa thấy, liền nhìn đến nàng mẹ phía sau chiếc xe kia. Nhìn không được chán thượng tối sầm, mẹ nó gì thời điểm mua như vậy một chiếc tao bao mẹ bạn. Còn không có chờ hắn đến gần, trương liễu liền vui tươi hớn hở đã đi tới, một phen ôm chính mình cháu ngoại, ta bảo bối nha. Bên cạnh còn ở thảo luận này chiếc tân khoản siêu xe đồng học, nghe thế câu nói, trong óc nháy mắt liền dâng lên một đốn phỏng đoán. Trước mắt này hai cái thoạt nhìn quần áo bất phàm. Hơn nữa bảo dưỡng khéo léo nữ nhân, giống như cùng bọn họ trường học đại tài tử Tần Vân Bình rất quen thuộc. Nghĩ Tần Vân Bình ra cảnh tựa hồ không được tốt, cả ngày nơi nơi kiêm chức, khẳng định không có khả năng có như vậy có tiền thân thích, nhìn nhìn lại nhân gia này sờ mặt hành động, chẳng lẽ? Đại gia trong lòng đều bắt đầu càng nghĩ càng đen. Chờ Tần Vân Bình đi theo chính mình mẹ cùng bà ngoại lên xe đi rồi, đại gia còn tại chỗ thảo luận về hắn một ít suy đoán. Một chuyên mười mười chuyên trăm. Càng truyền càng thái quá. Bất quá một giữa trưa thời gian, đại tài tử Tần Vân Bình bị hai cái lao bà bao dưỡng sự tình liền truyền khai. Đương nhiên, lúc này Tần Vân Bình là không biết chính mình bị lời đồn quân thân. Giờ phút này hắn đang ngồi ở một nhà khách sạn ghế lô, vô cùng đau đầu nghe chính mình lao nương đang nói giáo. Nhi tử A, tuy rằng ta từ nhỏ giáo dục ngươi muốn độc lập tự chủ, chính là ngươi cũng đừng luôn muốn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng gì đó. Kêu tốn nhiều thời gian à, có kia công phu, không bằng đem công tác của ta tiếp nhận đi, mấy năm nay ta và người bà bà cũng rất mệt mỏi, ta nghĩ hắn sớm một chút lui ra tới, đến lúc đó hảo đi vòng quanh trái đất du lịch đi. Lưu Vân Biên nói, Biên ảo tưởng chính mình cùng tần chiến quốc ở Hawaii lãng mạn tình cảnh. Bọn họ cái nào cũng được đã lâu không có hảo hảo đi đơn độc ở chung. Trương Liễu nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình khoe nữ tính toán, chỉ là cảm thấy nhà mình đồ vật. Đương nhiên vẫn là muốn cháu ngoại tiếp quản hảo, cũng tán đồng nói, mẹ ngươi nói đúng, ngươi nhìn xem nhân gia nhà ai không phải nhi tử tiếp nhận. Ngươi cũng đừng luôn đi làm công, nhìn xem ngươi này đều gầy thành bộ dáng gì. Biên nói, còn biên rỗi tay đi sờ sờ cháu ngoại mặt. Này gây đều ham đi xuống. Đối với chính mình mẹ cùng bà ngoại loại này ý tưởng, Tân Vân Bình có chút không thể nể hà. Bà ngoại, ta thực hảo. Đi ra ngoài công tác cũng là vì rèn luyện một chút. Rốt cuộc trường học có thể học được đồ vật quá ít. Cái này nhưng thật ra, Lưu Vân nghe vậy, khó được cười gật đầu phụ hoạn. Ngươi nhìn xem ta này tiểu học không tốt nghiệp, không giống nhau được các ngươi trường học cái gì vinh dự tiến sĩ danh hiệu. Có thể thấy được xã hội thượng có thành tiểu, trường học cũng sẽ tán thành. Cho nên ngươi trước tiên tốt nghiệp tính, sớm một chút quen thuộc công ty hoàn cảnh. Mẹ, ta về sau sẽ gánh vác khởi đối trong nhà trách nhiệm, chính là tại đây phía trước ta còn là tưởng dựa vào chính mình nỗ lực làm ra điểm thành tích ra tới. Mà không phải bởi vì mẹ nó nguyên nhân mà một bước lên trời, bằng không về sau các cổ đông cũng sẽ không chịu phủ. Nghe được nhi tử như vậy kiên quyết, Lưu Vân cũng không lớn tưởng buộc hắn, đành phải nói, Hảo, bất quá thời gian không thể lâu lắm, người 28 tuổi phía trước, cần thiết về đến nhà công tác, Ngươi chính là không đáng thương mẹ ngươi ta, cũng đến nghĩ ngươi ba đầy người vết thương cũ. Dù sao cũng phải hảo hảo điều trị đi." Trương Liễu cũng gật đầu, "Thường thường à, ngươi nhưng đến hảo hảo học tập, về sau làm mẹ ngươi kiến thức kiến thức chúng ta lợi hại." Thần Vân Bình cười gật gật đầu, "Hảo, các ngươi yên tâm đi." Thấy việc này nói thành, Trương Liễu cũng đau lòng cháu ngoại, vội cho hắn múc canh, "Hảo hảo, chúng ta hảo hảo ăn cơm, không nói chuyện công sự." Ăn xong rồi sau khi ăn xong, thừa dịp uống trà công phu, Lưu Vân lấy ra chính mình dẫn theo một cái bao vây ngươi tủng tìm đưa cho chính mình nhi tử. Đừng cho là ta không biết ngươi sử đối tượng sự tình, an an nói các ngươi đều chỗ đã hơn một năm, nhìn này tư thế khẳng định muốn thành, ta này tương lai bà bà cũng không thể kéo kiệt, đây là lệ chất mới nhất khoản hạn lượng bản váy. cả nước đã có thể hai kiện đầu, cầm đi cho ta tương lai tức phụ đi. Trương Liễu vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng, đầy mặt hương phấn nói, thường thường, ngươi nhanh như vậy liền cho ta tìm được cháu dâu lạc, Như thế nào không mang theo trở về cho ta xem a? Là cái cái dạng gì cô nương? Đối với chính mình mẹ cùng bà ngoại phản ứng, Tần Vân bình cười có chút không thể nể hạ. An an kia nha đầu, lần trước đều nói bảo mật, kia nha đầu có thể có cái gì bí mật, ta liền điếu hai hạ, nàng liền toàn bộ thắt ra. Nói tới đây, Lưu Vân cười nói, Nhi tử, kỳ thật ta cũng coi như khai sáng, ngươi nếu là thiệt tình cảm thấy nhân gia hảo, mang lại đây cho ta xem. Trương Liễu cũng kích động gật đầu, lôi kéo chính mình cháu ngoại tay, đứng vậy, mang về tới chúng ta nhìn xem, nếu là thích hợp, phải hảo hảo chỗ, tốt nghiệp kết hôn. Bà ngoại, sớm điểm đi. Thần Vân Bình cảm thấy hiện tại để kết hôn, còn sớm thật sự. Ít nhất cũng muốn chờ tham gia công tác mới được. Trương Liễu mãn không cho là đúng nói, lúc trước ngươi mở vào đại học liền cùng ngươi cứu cứu kết hôn, này quá xuống dưới nhiều ân ái a liền nói như vậy định rồi. Đi phía trước làm chúng ta thấy một mặt, ta cũng sẽ đi chuẩn bị cái giống dạng lễ gặp mặt đi, chỉ định không giống mụ mụ ngươi nhỏ mọn như vậy, lấy trong xưởng đồ vật tới tặng người. Ta kêu kiện. Lưu Vân trợn tròn mắt nhìn nàng nương, mẹ, ta đây chính là có tiền đều khó mua có được không? Ngài luôn mỗi ngày xuyên, cho nên mới không cảm thấy. Nàng thiên sinh lệ chất hiện tại chính là quốc tế nhãn hiệu, loại này hạn lượng bản càng là quốc tế trung đỉnh cấp. Bao nhiêu người giá cao đều mua không đâu. Còn không phải chính mình trong sưởng, nói như thế nào đều được. Trương Liễu kiên quyết không nhận thua. Tân Vân Bình nhìn chính mình mẹ cùng bà ngoại đấu võ mồm, trong lòng lại nghĩ đến tuyết trắng sự tình. Mẹ cùng bà ngoại đều muốn gặp tuyết trắng, chính là hắn cùng tuyết trắng trải qua tối hôm qua lúc sau, cảm giác không giống phía trước như vậy thuần túy. Hiện tại thấy ra trưởng, có phải hay không vì thời thượng sớm. Trận này gia đình tụ hội ở Lưu Vân cùng Trương Liêu tranh luận chung kết thúc. Lưu Vân rốt cuộc phát hiện chính mình xảo bất quá chính mình nương, đầu hàng nhận thua. Lưu Vân lái xe tử đem chính mình nhi tử đưa đến trường học cổng lớn thời điểm, sắc trời đã tối sầm, còn có một ít vãn về học sinh chính hướng bên trong đi, biên đi còn biên trộm nhìn bọn họ bên này. Đối với này đó ánh mắt, Lưu Vân nhưng thật ra không chút nào để ý, cách cửa sổ lôi kéo chính mình nhi tử tay. Dặn do thoạt nhìn không lớn hoặc bát nhi tử, này xe là cho ngươi mua, đến lúc đó ta làm người ngừng ở bên này nhà cũ Gaza ngày thường nhiều cùng nhân gia cô nương đi ra ngoài yếm phong, hiện tại niên đại bất đồng, giống cha ngươi như vậy buồn đã tìm không ra tức phụ, ngươi cũng không thể học hán. Tân Vân Bình tuy rằng cảm thấy chính mình dùng chiếc xe kia cơ hội rất nhỏ, nhưng là vẫn là ngoan ngoan gật đầu, đã biết, mẹ, thấy chính mình nhi tử như vậy ngoan. Lưu Vân đột nhiên tình thương của mẹ quá độ, vui tươi hớn hở đối với hắn làm một cái hôn gió, ngoan ngoãn, mụ mụ sẽ thưởng tới xem ngươi. Cười tủm tỉm nhìn nhi tử mặt đỏ, nàng xoay người liền lái xe tử đi rồi. Chờ xe khai đi rồi, Tần Vân Bình mới sờ sờ nóng lên mặt, xoay người vào trường học đại môn. Chương 134 phiên ngoại, 20 năm sau, Tam. Về đến nhà Lưu Vân không biết chính mình này đó hành động cho chính mình nhi tử mang đến phiền toái không nhỏ. Đặc biệt là tần chiến quốc về nhà sau, nàng càng là vui tươi hớn hở đem nàng nhi tử ném tại sau đầu. Tần chiến quốc vừa vào cửa, nàng liền chạy nhanh tiếp đón hắn ngồi vào chính mình bên người tới. Nhìn chính mình nam nhân một thân quân trang vẫn cứ thẳng tắp thẳng tắp, thật là càng xem càng vừa lòng. Tần chiến quốc tuy rằng sau lại đương đoàn trưởng, lại đương quân trưởng thực chiến cơ hội thiếu. Chính là kiên trì rèn luyện thể năng, này đều không sai biệt lắm 50 tuổi người đâu, nhìn cũng cùng hơn 30 tuổi nam nhân không sai biệt lắm. Tần Chiến Quốc mới vừa ngồi vào trên sofa, Lưu Vân liền gấp không chờ nổi hỏi, lần này mở họp lúc sau, gì thời điểm có thời gian, chúng ta đi chơi chơi đi. Tần Chiến Quốc nhìn chính mình tức phụ 10 năm như một ngày dung nhan, duỗi tay ôm nàng bả vai, ôn nhu nói, lần này hội nghị kết thúc còn muốn đi quốc phòng đại học bên kia nhìn xem lúc này đầy chiêu sinh tình huống, chờ sự tình kết thúc, ta liền cùng ngươi cùng đi nghỉ phép. Nhiều năm như vậy, hai người quá bận rộn sự nghiệp, tuy rằng ở Trung Nhật tử không ít, nhưng là chân chính buông gánh nặng đi ra ngoài chơi, nhưng thật ra chưa từng có. Tần chiến quốc tự biết hổ thẹn với Lưu Vân, cũng sớm đã có bồi thường tâm tư. Lúc này hắn kia trương cương ngạnh trên mặt, mang theo tràn đầy nhu tình. Lưu Vân nhìn tần chiến quốc này ánh mắt, Trong lòng thực hưởng thụ Nay tỏ vẻ chính mình mị lực không giảm Phong thái như cũ Nàng xoa xoa bả vai Cười lười biếng nằm ở tần chiến quốc trên đùi Sau đó kéo kéo hắn vào áo Ai, chúng ta nhi tử tìm đối tượng Ngươi biết không Ta cùng mẹ nghĩ đi phía trước tìm một cơ hội Trông thấy, cũng đẹp xem là thế nào cô nương Nghe thấy cái này tin tức Tần chiến quốc nhưng thật ra Không có lưu vân như vậy xem trọng Ngược lại nhữ như mày Đứa nhỏ này từ nhỏ không nghe lời Không toàn quân, chạy tới học cái gì thương nghiệp, hiện tại tuổi còn trẻ liền xử đối tượng. Lưu Vân miệng một phiết, kia có cái gì, hắn hiện tại hơn 20, đều đến pháp định kết hôn tuổi, là nên trô bằng hưu. Đều là ngươi còn đến. Tần chiến quốc không thể nề hà lắc đầu. Tính, có cơ hội ngươi đi gặp cũng hảo. Đứa nhỏ này nhìn thông minh, kỳ thật tâm tư đơn giản thực. Này còn dùng ngươi dạy. Lưu Vân nghiêng người ngồi dậy ta đều cùng nhi tử nói lần này hồi phương nam phía trước trông thấy nhân gia cô nương. ngươi đến lúc đó cũng đừng đi miễn cho một trương mặt đen dọa chạy nhân gia tần chiến quốc nghe vậy trên mặt không giận phản cười ta này mặt đen ngươi không phải cũng ái nhiều năm như vậy sao nhìn hắn đặng cái mũi lên mặt bộ dáng lưu vân hoành hắn liếc mắt một cái mắt bị mù trương liễu ở một bên nhìn tivi đối với chính mình nữ nhi cùng con rể này nhị vai bộ dáng đã thấy nhiều không trách Nàng mang theo cái kính viễn thị, nhìn phim truyền hình truyền phát tin hàng kịch, tuy rằng nghe không hiểu, chính là kia từng câu ổn so với chính mình này nữ nhi con rể nị nị vai vai nhưng ngọt ngào nhiều. Chỉ hy vọng nàng đại cháu ngoại về sau kết hôn, có thể cùng cháu dâu cũng như vậy ân ái thì tốt rồi. Lưu Vân bên này ân ái hòa thuận, Tân Vân Bình bên này tình huống lại không lạc quan. Vào trường học lúc sau, hắn thấy thời gian còn sớm. Nghị chính mình mẹ cùng bà ngoại đối với tuyết trắng chờ mong, trong lòng đối với tuyết trắng ngăn cách cũng giảm vài phần. Nhìn nhìn trong tay bao vây, vẫn là móc ra điện thoại cấp tuyết trắng bắt đi qua. Không giống thường lui tới một bát liền thông, lần này điện thoại bắt ba lần mới bị chuyển được. Điện thoại chuyển được sau, bên kia tuyết trắng không nói gì. Thần Vân Bình cho rằng hắn ở vì chính mình hôm nay không có bồi chuyện của nàng sinh khí, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ giọng nói, tuyết trắng. Ta mẹ cho ngươi mang theo lễ vật, đợi lát nữa ở ngươi dưới lầu thấy đi. Hảo, vừa lúc ta cũng có chuyện hỏi ngươi. Tuyết trắng lạnh lùng trở về một tiếng, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe di động đội âm, thần vân bình nhíu nhíu mày. Mặt khác một bên tuyết trắng tâm tình cũng không thế nào hảo, đem điện thoại trực tiếp ném tới trên giường. Sau đó lập tức ngồi ở ghế trên. Nghĩ hôm nay trở về nghe được tin tức, trong lòng liền từng đợt ghê thởm. Hừ. Còn tưởng rằng hàn học sinh đâu, nguyên lai thế nhưng là loại người này. Bên cạnh tiết lệ gắt gao cao mày, không lớn nhận đồng nói, tuyết trắng, nhân gia kia nói cái gì ngươi đều tin à, ít nhất ngươi muốn hỏi một chút tần vân bình lúc sau mới nói a ngươi không phải cũng nói sao, hắn mụ mụ cùng bà ngoại hôm nay lại đây, không chuẩn là nhà hắn người đâu. Sao có thể? Tuyết trắng nhíu môi, hắn đều nói, hắn ba mẹ đều là nông thôn xuất thân. Ngày thường trong nhà quần áo đều là nhà bọn họ chính mình làm, chưa từng có đi ra ngoài mua qua quần áo. Sao có thể mua nổi mấy bác? Ngươi gặp qua nhân gia khai mười bạc còn chính mình làm quần áo sao? Kia thì thế nào, ngươi lúc trước không phải cũng coi trọng nhân gia, mới đuổi theo sao, hiện tại lại ghét bỏ nhân gia nghèo? Tiết lệ trong lòng có chút chững trướng. Tuyết trắng nghe vậy, tự tin có chút không đủ, chỉ là đứng lên lung tung khoác áo khoác, "Hảo" Ta bất hòa ngươi nói, ta đi xuống cùng hắn nói rõ ràng. Nói xong liền trực tiếp mở cửa ra bên ngoài đi. Tiết lệ thấy thế, chạy nhanh truy ở phía sau hô. Tuyết trắng, ngươi đừng xúc động. Lúc này tuyết trắng nơi nào còn nghe đi vào. Nàng phía trước là thích tần vân bình loại này loại hình bạch mã vương tử. nay trong trường học có cái nào cô nương không thích hắn, chính là thích về thích. Hiện tại nàng đều là đại bốn người, tiếp xúc xã hội lúc sau mới biết được, lớn lên đẹp vô dụng. Nỗ lực cũng vô dụng, có tiền mới là tốt. Nguyên bản còn nghĩ Tần Vân Bình ít nhất người hảo, nàng cũng không lớn nhẫn tâm thương tổn cái này người mình thích. Chính là chiều nay hẹn hò sau khi trở về, liền nghe được chính mình bạn trai bị người bao dưỡng tin tức. Kêu một khắc, tâm tình của nàng là phức tạp. Có bị lừa gạt cùng phản bội phẫn nộ, nhưng là cũng có như vậy một khắc, nàng trong lòng là vui sướng. Cứ như vậy, nàng rốt cuộc không cần dối dám ở kết hôn đối tượng cùng bạn trai Chi Gian. Lần này không phải nàng tuyết trắng thực xin lỗi Tần Vân Bình, mà là Tần Vân Bình làm ra phản bội nàng sự tình. Tới rồi ký túc xá cửa thời điểm, rất xa liền nhìn cổng lớn từ ngoài đến dưới đèn Tần Vân Bình. Hắn dáng người đỉnh bản, chính là như vậy tùy ý đứng, cũng có vẻ lịch sự tao nhã hợp lòng người. Lúc trước nàng chính là bị hắn như vậy phong tư hấp dẫn. Khi đó chỉ cảm thấy, trên thế giới này có cái Tần Vân Bình, không còn có những người khác có thể vào nàng mắt. chẳng qua Ở hiện thực trước mặt, nàng lựa chọn bảo hộ chính mình tiêu ngạo. Nàng mụ mụ nói đúng, đi theo bạch mã vương tử ở bên nhau, nàng chính là thiên nga trắng. Đi theo tiểu tử nghèo, nàng cũng chỉ là một con thổ vịt. Âm thầm cầm nắm tay, từ cửa chỗ tối đi qua. Vân Bình Tân Vân Bình đang suy nghĩ chiều nay mẹ nó nói cùng tuyết trắng gặp mặt sự tình, trong lòng con ở do dự giữa nghe được tuyết trắng thanh âm khi, hắn đông nhiên kinh ngạc lại đây. Xoay người nhìn về phía nàng. Thấy nàng xuyên đơn bạc, hắn mày nắm thật chặt, như thế nào xuyên ít như vậy, ta cũng không bội, ngươi nên nhiều xuyên chút ra tới. Nói liền phải thoát chính mình áo khoát cho nàng. Không cần. Tuyết trắng nhấp miệng ngăn trở hắn động tác. Tân Vân Bình nhìn trên mặt nàng lệ nhạc, trong lòng có chút nắm lấy không rõ, buông xuống tay, đem mặt khác một con bị thương túi đưa cho nàng. Tuyết trắng, đây là ta mụ mụ tặng cho ngươi váy. Tuyết trắng đôi mắt hơi hơi rũ xuống dưới, đây là nàng làm. Là nàng nghĩ ra được bộ dáng. Nói lời này thời điểm, Tân Vân Bình trong mắt xuyên thấu qua một tia tự hào. Quả nhiên, Tuyết trắng trong lòng lạnh xuống dưới. Nhân gia Nam Hải tử cha mẹ nếu tặng lễ vật, không phải đưa vòng cổ trang sức, cũng muốn đưa điểm tiền mặt. Hắn mụ mụ nhưng thật ra hảo, chính mình làm kiện quần áo xong việc. Nàng kiềm chế trụ trong lòng không ngò, duỗi tay nhận lấy. Lấy ra bên trong quần áo trực tiếp nhìn nhìn cổ áo chỗ. Quả nhiên là không có nhãn hiệu, xem ra thật là làm. Nàng chỉ nhìn này liếc mắt một cái, liền cầm quần áo tắt trở về, sau đó trả lại cho Tần Vân Bình, không cần. Nếu là vừa mới còn không xác định, hiện tại Tần Vân Bình là hoàn toàn hiểu được, tuyết trắng không phải ở sinh khí, mà là thật sự không thích hắn lễ vợ, sắc thực nói, là không thích nàng người nhà. Có này nhận chi? Trên mặt hắn tươi cười cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới, thậm chí mang theo vài phần lạnh nhạt. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vân Bình, ta không thích cái này. Tuyết trắng trong lòng rốt cuộc không nhín được. Vân Bình, chúng ta hai nhà gia thế cách đến quá nhiều, ta ba mẹ căn bản là không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Ngươi là muốn chia tay. Tân Vân Bình hỏi ra những lời này thời điểm, trong lòng chỉ cảm thấy dị thường bình tĩnh, có lẽ, sớm tại phía trước, chính mình cũng đã có dự cảm. Ta tuyết trắng mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt nhìn nơi xa bùi hòa. Dâu di nói, ta mụ mụ nói, chỉ cần ngươi về sau bất hòa quê quán liên hệ, nàng còn có thể suy xét một chút chuyện của chúng ta. Không có khả năng. Tân Vân Bình dối tay tiếp nhận tới tuyết trắng trong tay bao vầy. Sau đó gắt gào nhếch môi. hắn trong mắt mang theo vài phần không dám tin tưởng cùng thất vọng. Có lẽ chính mình phía trước thật là xem nhẹ tuyết trắng cho nên vẫn luôn không biết nàng trong lòng nguyên lai là cái dạng này ý tưởng. Ở trong lòng hắn đối tuyết trắng ấn tượng vẫn luôn là thanh thuần mỹ lệ, thậm chí mang theo nho nhỏ kiêu ngạo. Nhưng là giờ này khắc này, hắn mới ý thức được nguyên lai chính mình đều là một bên tình nguyện cho rằng. Hắn tự dễ cười cười, nếu một hai phải ta cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta đây liền chia tay đi. Chia tay. Tuyết trắng kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng trong lòng là tưởng chia tay. Chính là những lời này lại không thể từ Tần Vân Bình nói ra. Tần Vân Bình, ngươi nói chia tay. Ngươi có cái gì tư cách nói chia tay? Chính ngươi làm những cái đó nhận không ra người sự tình, còn có tư cách nói này hai chữ. Biên nói, trong mắt cũng ngăn không được chảy ra nước mắt tới. Nếu là ngày thường, Tần Vân Bình khẳng định sẽ hảo hảo hứng nàng. Chính là hôm nay, hắn lại gắt gao cao mày, nghe này từng câu chỉ trích, hắn đến gần một bước. Ta làm cái gì nhận không ra người sự tình? Ngươi còn hỏi ta. Tuyết trăng kích động hô, chính ngươi bị lao bà bao dưỡng sự tình hiện tại truyền khắp trường học, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Khó trách ngươi ngày thường đều chịu cho ta mua đồ vật, nguyên lai like là bởi vì hoa không phải chính mình tiền, cho nên mới hảo phóng như vậy. Ta nói đi, ngươi ngày thường kiêm chức, nơi nào tới tiền nhàn dối cho ta mua đồ vật. Sau khi nói xong, nàng đem trên tay lắc tay một xả. Ném vào tần vân bình trên người, còn cho ngươi, ngươi tặng cho ta vài thứ kia, ta đều sẽ ném xuống. Ta ngại dơ. Nhìn lát tay dừng ở trên mặt đất, tần vân bình gắt gao cầm bàn tay. Hắn chưa bao giờ từng biết, nguyên lai bị người giấm đạp tâm ý cảm giác, là cái dạng này khó chịu. Nghĩ vừa mới tuyết trắng nói những lời này đó, hắn thật sâu hít vào một hơi. Tuyết trắng, mặc kệ ngươi tin hay không, ta không có làm như vậy sự tình. Ta cho ngươi mua mua kiện đồ vật. Đều là ta dựa vào chính mình đôi tay từng giọt từng giọt tránh lại đây. Không có hoa người khác một phân tiền. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ tuyết trắng phản ứng, xoay người đi nhanh chiều chính mình ký túc xá đi đến. Nhìn tần vân bình tránh ra thân ảnh, tuyết trắng trong lòng đột nhiên một trận co rút đau đớn cùng ủi khuất. Chầm rãi ngồi sổm xuống dưới, đem vùi đầu nơi tay cánh tay chung nước nở. Ô ô ô, tiết lệ từ phòng ngủ trong lâu đi ra, nhìn bạn cùng phòng cái dạng này. Trong lòng là lại tức lại sốt ruột. Nghĩ vừa mới hai người nháo thành như vậy, chỉ sợ là thật sự nháo bẻ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tuyết trắng bả vai. Tính, tuyết trắng. Hồi phòng ngủ đi. Nhìn này tới tới lui lui xem náo nhiệt, chỉ sợ này hai người chia tay sự tình, ngày mai lại muốn truyền khai. Tuyết trắng ngẩng đầu nhìn tiết lệ, trên mặt đã che kín nước mắt, lệ lệ, ta cùng vân chia đều tay, ô ô. Thương học viện tài tử Tần Vân Bình cùng Á Đại Hoa Hậu giảng đường tuyết trắng chia tay tin tức ngày hôm sau liền truyền khai. Đến nỗi chia tay nguyên nhân, mọi người đều cảm thấy suy đoán sắp xỉ. Rốt cuộc tuyết trắng ra cảnh không tồi, bản thân điều kiện cũng hảo, như vậy kiêu ngạo một cái cô nương sao có thể sẽ chịu đựng chính mình bạn trai là cái tiểu bạch kiềm đâu. Đối với này một đôi đã từng bị xem trọng kim đồng ngọc nữ chia tay, có người tiếc hận, có người cao hứng, có người vui sướng khi người gặp họ. Trong lúc nhất thời, về này hai người các loại suy đoán cùng lời đồn đãi đều bắt đầu truyền bay lời trời. Bất quá này hết thảy đều cùng Tần Vân Bình không quan hệ. Ở trong ký túc xá tiêu cực vài ngày sau, Tần Vân Bình cũng từ trận này thất tình chung đi ra. Cùng tuyết trắng chuyện này, đã làm hắn đối với tình yêu có mặt khác một loại nhận thức. Nguyên lai trên thế giới này cũng không phải sở hữu cảm tình đều có thể giống hắn ba mẹ như vậy thiên trường địa cửu. Cũng không giống hắn cứu cứu cùng mợ như vậy đưa tình ôn nhu, Còn có một loại tình yêu gọi là môn đăng hộ đối. Hắn không có nghĩ tới đi cùng Tuyết Trăng nói chính mình ra cảnh, sau đó tranh thủ cùng nàng hòa hảo. Nếu Tuyết Trăng ái chỉ là hắn ra thế, kia loại này tình yêu không khỏi quá không có bảo đảm. Đến nỗi mặt khác lời đồn, Tân Vân Bình trực tiếp lựa chọn không thèm nhìn. Tựa như mẹ nó vẫn luôn dạy dỗ hắn, người khác miệng lựa chọn nói muốn lời nói. Chính mình lỗ thai có thể lựa chọn nghe muốn nghe đồ vật. Cùng với có thời gian đi phụ họa này đó đồn đãi vớ vẩn, không bằng làm chút chính mình muốn làm sự tình. Kế tiếp thời gian, Tân Vân Bình so trước kia còn muốn mội, trừ bỏ cả ngày đi ra ngoài làm việc, còn muốn mỗi ngày chịu thời gian đi thư viện học tập. Đương nhiên, đại gia đem hắn loại này mất ăn mất ngủ công tác học tập coi như vì hóa bi phẫn vì lực lượng. Đặc biệt là không mấy ngày, Tuyết trắng liền chính đại quang minh cùng một cái mở ra chạy chậm xe con nhà giàu lui tới lúc sau, đại gia đối với Tần Vân Bình đồng tình liền càng sâu. Lưu Vân còn không biết chính mình nhi tử thất tình sự tình, còn ở mãn tâm man ý chuẩn bị cùng tương lai tức phụ lần đầu gặp mặt đâu. Bất quá, nàng còn không có chờ đến chính mình nhi tử an bài, lại đột nhiên tới một cơ hội người làm nàng chính đại quang minh đi gặp người. Nguyên lai A Đại bên này kỷ niệm ngày thành lập trường, mời Lưu Vân làm đặc mời khách quý. Trước kia loại này hoạt động, Lưu Vân là rất ít tham gia, rốt cuộc nàng không có qua bên kia đọc quá một ngày thư, còn thật đúng là không có cái gì hoài cựu cảm giác. Bất quá lần này bất đồng, tần chiến quốc mấy ngày nay vội vàng công vụ, không có thời gian bồi nàng, nàng cũng có tâm đi A Đại bên trong nhìn xem chính mình nhi tử thích cô nương, vừa lúc chạm vào cơ hội này, tự nhiên muốn đi. Lưu Vân tiếp thu mời sắp tiền đồ tin tức truyền tới A Đại sau ở toàn giáo sư sinh chung khiến cho một trận không lớn không nhỏ hoành động. Vị này lưu nữ sĩ nhưng không đơn giản a muốn nói quốc nội thương giới no một, không ai dám xếp hạng vị này nhân vật phía trước. Không ngừng sản nghiệp trải rộng trong ngoài nước, hơn nữa phía sau còn cùng quân chính giới có chặt chẽ liên hệ, có thể nói dầm một dầm chân, trong nghề đều phải run thượng tam hạ. Như vậy một vị nhân vật, nếu là nhắc lên quan hệ, chỗ tốt cũng không ít. Không gặp vị này từ trở thành chính mình trường học vinh dự hậu tiến sĩ, trong trường học làm công thiết bị đều đổi tân sao, kia mặt sau đang ở kiến tạo vạn người đại lễ đường nhưng cũng là vị này đầu tư xây dựng đâu. Ngay cả hiện tại thương học viện bên này thư viện, đều là lưu nữ sĩ quyên tạo. Loại này danh tác, cũng không phải là mỗi người đều bỏ được. Trường học đối với chuyện này cho độ cao coi trọng, vì lần này nên đón lưu vân tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường. Hình hiệu trưởng chạy nhanh mở họp thương lượng kỷ niệm ngày thành lập trường cùng ngày hoạt động an bài còn có nhân viên tiếp đãi công tác yêu cầu cần phải muốn an bài thỏa đáng. Sự tất giáo vụ chỗ trưởng phòng bị hình hiệu trưởng chạy xuống dưới. Nô trưởng phòng, ngươi trong lòng hẳn là biết ta lưu ngươi nguyên nhân đi. Hai ngày này sự tình truyền ôn nào huyên náo, ta vốn dĩ cũng không nghĩ đúc kết học sinh những việc này. Chính là trước mắt kỷ niệm ngày thành lập trường, đến lúc đó tham dự người đều là có danh dự cùng địa vị. Nếu trong trường học nam học sinh bị bao dưỡng loại chuyện này truyền ra đi, ngươi cũng biết đối với trường học danh dự ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nô trưởng phòng nghe vậy, theo bản năng túi đầu, lộ ra địa trung hải kiểu tóc. Đối với hình hiệu trưởng nói chuyện này, nô trưởng phòng trong lòng khó xử đến không được. Hắn như thế nào biết thương học viện tài tử Tần Vân Bình sẽ đột nhiên dưới tình huống như vậy truyền ra loại này hài tiếng đâu. kia hải tử hắn chính là vẫn luôn thực xem trọng con tưởng rằng về sau có thể lại ra một cái sĩ nghiệp ra đâu, ai biết nguyên lai like cũng là cái an loại này cơm. Trước mắt hiệu trưởng tự mình hỏi đến, hắn trong lòng dối dám đến không được. Hiệu trưởng, chuyện này ta sẽ đi cùng bọn học sinh nói, đến nỗi mặt sau xử lý như thế nào, chờ kỷ niệm ngày thành lập trường sau khi chấm dứt, giáo vụ chỗ sẽ tiến hành tiến thêm một bước điều tra, nếu là tình huống là thật, mở họp thương lượng xử lý kết quả. Ấn. Hình hiệu trưởng nặng nghề gật gật đầu. A Đại Bách Niên vinh dự, tuyệt đối không thể phá hủy ở một tên mao đầu tiểu tử trên người. Trước 135 phiên ngoại, 20 năm sau, 4. Nô trưởng phòng cũng minh bạch lần này kỷ niệm ngày thành lập trường quan trọng ý nghĩa. Lần này Lưu Vân tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường, thuyết minh nàng đối trường học là tán thành, về sau về kinh tế phương diện duy trì cũng sẽ nhiều hết mức. Đối với bọn họ loại này quốc nội danh giáo, không thiếu thanh danh cùng địa vị, nhưng là lại cũng thiếu tiền. Quốc gia tuy rằng có trợ cấp khoản, nhưng là trường học nghiên cứu phát minh thử nghiệm, chỉ dựa vào những cái đó trợ cấp khoản cũng không có bao lớn trợ giúp. Nếu có vị này mạnh mẽ duy trì, trường học muốn làm cái gì xây dựng, cũng sẽ không hạ xuống người sau. Càng chuyện quan trọng, có lưu vân cái này thanh danh ở, ngày sau trường học cũng có thể hấp dẫn tới càng nhiều ưu tú học sinh. Có này đó suy xét, Đối với hình huyên náo hiệu trưởng công đạo sự tình, hắn một khắc cũng không dám chậm trễ Ra văn phòng liền đi cấp các học viện người phụ trách nói chuyện này. Cần phải muốn ở kỷ niệm ngày thành lập trường phía trước, đêm này đó lời đồn ngắn chặn, không thể ở kỷ niệm ngày thành lập trường trong lúc truyền ra cái gì dẻm pha tới. Trên thực tế không cần ngô trưởng phòng phân phó, chỉ là Lưu Vân muốn tới kỷ niệm ngày thành lập trường tin tức truyền ra đi lúc sau, cũng đã đem phía trước đồn đại vớ vẩn cấp hướng cha đều không còn. Hiện tại đại gia đề tài từ Tần Vân Bình bị bao dưỡng, chuyển tới chứ danh sĩ nghiệp gia Lưu Vân nữ sĩ sắp tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường tin tức. Tin tức này truyền khai lúc sau, các học viện học sinh đều sôi trào. Đặc biệt là sắp gặp phải thêm công tác học sinh, càng làm bao đủ kính chuẩn bị chính mình để cương luận văn, chính là vì chờ đến kia một ngày tìm một cơ hội cùng Lưu Vân có thể nói thượng hai câu lời nói, nếu có thể bị coi trọng, về sau công tác liền không lo. Tần Vân Bình ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, liền nghe được bên cạnh đồng học tại đàm luận chuyện này. Hắn âm thầm thở dài, hắn mụ mụ này hành động là ý của tuy ông không phải ở rượu. Nếu là phía trước con hảo, hiện tại chính mình cùng tuyết trắng đều chia tay, hơn nữa nháo thành cái dạng này, hắn thật là có điểm ngượng ngùng cùng chính mình mẹ nói. Vân Bình, ngươi còn ở ăn đâu? Phía sau một cái tiểu tử vô vô bờ vai của hắn, thuận thế ngồi ở Tần Vân Bình phòng. Người này đúng là Tần Vân Bình bạn cùng phòng Chu Hạo, lúc này hắn hơi hát trên mặt phiếm hồng quang, để sát vào Tần Vân Bình. Ai, ngươi có biết hay không, Qua mấy ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, Lưu Vân muốn tới chúng ta bên này, ta nghe nói nàng cố ý ở trong trường học chọn lựa một ít ưu tú học sinh, không biết lần này có thể hay không có cơ hội. Bất quá nhân gia khẳng định muốn chọn lựa những cái đó lớn lên đẹp lại cơ linh, giống chúng ta cái dạng này, khẳng định trước mắt. Tân Vân Bình ăn một lát cơm, liền buông xuống chiếc búa, sau đó uống lên khẩu nước khoáng. Nhìn nhìn bên cạnh diện mạo bình thường thậm chí có chút chất phác bạn cùng phòng, sau đó không tán đồng lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi cơ hội vẫn là man đại. Thật sự Chu hạo đầy mặt kinh hỉ, tiện đà hỏi, ngươi như thế nào biết? Nàng tuyện người cùng người khác không giống nhau, đối với chăm chỉ người tương đối coi trọng. Nàng thủi hạ thật nhiều đắc lực trợ thủ lúc trước đều không thế nào thông minh. Sau lại cũng là trải qua rèn luyện mới có hôm nay thành tiểu. Liên tỷ như hắn bá mẫu tống lệ mai, nghe hắn bà ngoại nói lúc trước mới có thể cũng là giống nhau, kết quả hiện tại không phải đường phân xưởng tổng giám đốc sao. Hiện tại đi ra ngoài, ai còn có thể tưởng được đến nàng mới ra tới thời điểm bộ dáng? Thiệt hay giả? Chu hạo trong mắt mạo hưng phấn quang, nàng thật sự tương đối coi trọng có thể chịu khổ người. ân. thân Vân Bình nô định gật đầu. Chu hạo thấy thế. Trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Chờ cười tới rồi một nửa, hắn ngây ngô hỏi, ngươi như thế nào như vậy hiểu biết nàng A. Thần vân bình tâm nhẹ dự, lập tức liền tìm tới rồi một cái cớ, ta. Ta ngày thường thực thích nghiên cứu này đó thành công sĩ nghiệp ra lịch sử, đối với bên người nàng người cũng sẽ có chút hiểu biết. Khó trách đâu. Chu hạo vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng, ngay sau đó cười tủm tỉm nói, ta cũng chạy nhanh trở về hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Đến lúc đó dễ ứng phó, cầm sách giáo khoa đi thời điểm, còn không quên cùng Tần Vân Bình hứa hẹn. Vân Bình, lần này cần là thành, ta liền thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Tần Vân Bình thấy hắn kia phó cao hứng bộ dáng, cười gật đầu, hành, ta chờ. Hắn cảm thấy ấn con mẹ nó cá tính, Chu hạo cái dạng này nhưng thật ra có chút cơ hội. Nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, hắn cũng chạy nhanh đứng lên chuẩn bị đi bên ngoài công tác. Hồi phong ngủ trên đường, Tân Vân Bình trong lòng còn đang suy nghĩ muốn hay không cho hắn mẹ gọi điện thoại nói nói chính mình cùng Tuyết Trắng chia tay sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đến nói rõ, bằng không đến lúc đó tới mới biết được, liền càng thất vọng rồi. Nghĩ như vậy, hắn biên lấy ra điện thoại tới bắt qua đi. Điện thoại vang lên thật nhiều thanh, đều không có người tiếp. Như thế nào không ai tiếp? Cái này quần áo thế nào? Lưu Vân lúc này đang ở thiên sinh lệ chất tổng bộ thử quần áo. Nàng ăn mặc một thân cái màu đỏ chính trang ở Lý Cảnh trước mặt lúc gần lúc hiện. Lý Cảnh giảm một đầu tề nhĩ tóc ngắn, hơn 30 tuổi, nhìn lại khuôn mặt tươi đẹp. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lưu Vân thí quần áo, cười cảm thăng nói, vẫn là Vân Tỷ ngươi có phúc khí, nhà của chúng ta cái kia tiểu tử thúi cả ngày đều giàu dĩ, liền cái bạn gái cũng chưa đi tìm, Tô Nam cũng mặc kệ hắn. Nàng cùng Tô Nam Nhi tử Tô Việt hiện giờ đều 19 tuổi, không biết tính cách tùy ai, từ nhỏ liền không thích nói chuyện. Lưu Vân cười nói Nam Hải tử ổn trọng điểm hảo, ngươi nữ nhi không phải rất ngoan sao. Nói thật, Minh Châu đứa nhỏ này còn rất có vài phần ngươi năm đó bộ dáng, ta nhìn về sau cũng không đơn giản. Ai, cái này ngươi càng đừng nói nữa. Lúc trước ta là không có biện pháp, nàng lúc này mới 17 tuổi đâu, liền mỗi ngày đi theo Tô Nam học làm buôn bán. Nếu không phải tô nam con nàng, ta thật đến hảo hảo quản quản. Lưu Vân đối với gương sửa sang lại quần áo, từ trong gương thấy lý cảnh trên mặt một bộ tự hào tươi cười, liền biết ra hỏa này lại ở miệng không đúng lòng. Nàng đối với gương xoay người, đối cái này quần áo nhưng thật ra vừa lòng. Được rồi, liền cái này đi. Bên cạnh nữ thiết kế sư chạy nhanh đã đi tới, tiếp nhận dạng ý đi hề. Lưu Đồng, ta đây liền ấn cái này kích cỡ tới làm. ân Lưu Vân gật gật đầu, lại nói, cái kia phần eo lại thu một lòng tay, ta mới vừa ăn mặc còn có chút tùng. "Thuất, Lưu Đồng." Thiết kế sư chạy nhanh lấy ra đi chuẩn bị khởi công. Lý Cảnh cười nói, "Vẫn là ngươi lúc trước có thấy xa, hiện tại tưởng xuyên cái gì quần áo, đều có thể lập tức cho ngươi lượng thân định chế, không giống ta, muốn xuyên cái gì quần áo, còn phải đi tìm sư phó tới làm." "Được, ở M mở quốc sương bá tài chính giới." còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta khóc than. Lưu Vân cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó rôi tay nói, ta biết các ngươi hiện tại nghiên cứu phát minh ra một khoản di động mới, trước lấy hai bộ đến đây đi, ta phải cầm đi tặng người. Bọn họ người trẻ tuổi thích cái này. Lý cảnh thấy nàng như vậy hào phóng muốn đổ vật, cười chụp tay nàng, hành, ta làm tô nam cho ta đưa hai bộ trở về. Bất quá ngươi này cũng quá đau tức phụ đi, này về sau ai thành ngươi con dâu. Đến nhiều có phúc khi a Nàng trong lòng có chút cảm khái, nếu là nhà nàng mình châu có thể lớn một chút, nàng nhưng thật ra thực tình nguyện cùng Lưu Vân kết làm thông gia Rốt cuộc hiểu tận gốc rễ hơn nữa Vân Bình kia hải tử cũng là trẻ tuổi nổi bật. Đáng tiếc chính mình khuê nữ còn không có lớn lên đâu, nay liền bị người nhanh chân đến trước. Lưu Vân không biết nàng này đó tâm tư, ngược lại đắc ý rào rạt cười nói, nhiều năm tức phụ ngao thành bà, ta dễ dàng sao. Kỷ niệm ngày thành lập trường hôm nay, toàn bộ A Đại học sinh đều công việc lưu đủ lên. Lúc này Tuyết trắng chính ăn mặc một thân tu thân sườn xám đứng ở cửa ngênh đón chậm rãi vào bàn khách quý. Nàng quay đầu lại nhìn mắt Tần Vân Bình phương hướng, thấy Tần Vân Bình đang ở hội trường mặt sau cuối đầu cùng tiết lệ nói chuyện, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ toàn vị. Nàng cắn cắn môi, tức khắc liền xoay người sang chỗ khác. Lúc này hội trường mặt sau, tiết lệ chính vì Tần Vân Bình bên vực kẻ yếu. Bọn họ hai đều là học sinh hội, nguyên bản Tần Vân Bình làm học sinh hội chủ tịch là muốn phụ trách toàn bộ hành trình tiếp đại công tác, như vậy liền tương đối có cơ hội tiếp xúc đến những cái đó khách quý, chính là trường học không biết vì cái gì, đột nhiên làm phó hội trưởng đỉnh đi lên, làm Tần Vân Bình ở phía sau chàng phụ trách hậu cần công tác. Tiết lệ đối với như vậy an bài không phục lắm, muốn tìm giáo vụ xử lý luận. Chính là vừa nghe sẽ liên lụy đến Tần Vân Bình, nàng liền tắt lửa. Thấy Tần Vân Bình đang ở nghiêm túc kiểm kê hậu cần vật tư, nàng trong lòng thế hắn ủy khuất. Tần Vân Bình, ngươi đừng nản chí. đến lúc đó ta giúp ngươi muốn mấy tấm danh thiếp, chúng ta trong lén lút cùng bọn họ liên hệ. Tần Vân Bình nghe vậy, cười lắc đầu, không có việc gì, dù sao đều là công tác, ở nơi nào đều giống nhau. Hắn không lưng bế lên một cái dương nước khoáng, hảo, ta trước đi ra ngoài bãi nước khoáng. Nhìn Tần Vân Bình đỉnh bạt bóng dáng. Tiết lệ trong lòng lại cảm thấy chướng chướng. Tốt như vậy người, tuyết trắng kia nha đầu như thế nào liền không biết quý trọng đâu. Nàng nếu là có tuyết trắng như vậy điều kiện, tuyệt đối gắt gao đuổi theo không bỏ. Nàng thở dài, đi theo cùng đi phía trước hỗ trợ bãi thủy. Tuyết trắng thấy hắn hai rốt cuộc không nói chuyện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp không ai không đường, chạy nhanh đi qua. Lôi kéo tiết lệ nói, các ngươi vừa mới nói cái gì. Tiết lệ đang ở sửa sang lại bàn bài. Nghe tuyết trắng hỏi chuyện, ngẩng đầu nói, ngươi cho rằng chúng ta có thể nói cái gì. Tiết lệ, tuyết trắng nhíu nhíu mày, trên mặt đã mang theo vài phần tức giận biểu tình. Chúng ta chưa nói cái gì, liền tính nói cái gì, ngươi cũng quản không được. Tuyết trắng, ngươi hiện tại đã lựa chọn người khác, cũng đừng lại nghĩ Tần Vân Bình bên này. Tần Vân Bình là người, không phải ngươi món đồ chơi muốn liền phải. Bắt đầu tuyết trắng cùng Tần Vân Bình chia tay thời điểm. Tiết lệ còn nghĩ hai người có thể hòa hảo. Không nghĩ tới mới mấy ngày chẳng lẽ thời gian, tuyết trắng liền tìm cái nhà giàu công tử. Tiết lệ không ngu ngốc liên tưởng đến phía trước tuyết trắng khắc thường, liền đoán được nàng phía trước chân đứng hai thuyền. Từ đó về sau, nàng liền đối tuyết trắng có ngăn cách. Tuyết trắng gắt gao nhếch miệng, sau đó rũ xuống đôi mắt, ánh mắt lộ ra thủy khuất thần sắc. Tiết lệ, ta biết người đang trách ta, chính là ta cũng không có biện pháp, tình yêu cũng yêu cầu môn đăng hộ đối. Về sau ngươi sẽ biết ý nghĩ của ta. Phải không, ta tình nguyện vĩnh viễn cũng không biết. Tiết lệ lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người liền đi rồi. Tuyết trắng đang chuẩn bị đuổi theo, đã bị người kéo một chút, xoay người vừa thấy, đúng là học công chỗ Lão sư. Tuyết trắng, còn đứng làm gì, chạy nhanh đi cửa tiếp khách. Bên kia lập tức liền tới đây. Nga, ta đây liền đi. Tuyết trắng không cam lòng nhìn mắt lại đứng chung một chỗ tiết lệ cùng Tần Vân Bình. Sau đó khẽ cắn môi xoay người liền đi cửa. Theo chào dâng âm nhạc vang lên, trường học lãnh đạo nhóm lãnh các khách quý cũng lục tục tiến tràng. Hội trường nội bọn học sinh hưng phấn mở to hai mắt nhìn chậm rãi đi vào tới đám người. Ở đám người đằng trước, mấy cái trường học tối cao lãnh đạo chính vây quanh một cái an mặc màu mận chín tu thân trang phục nữ nhân đi đến. Nữ nhân này nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, trên mặt mang theo dịu dàng tươi cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Đại gia chính suy đoán người kia là ai thời điểm, liền nhìn nhân gia đã ngồi ở khách quý chủ tịch vị thượng, mặt trên bàn bài thượng viết, bạch niên tập đoàn chủ tịch Lưu Vân. Lúc này đại gia trong lòng kinh ngạc, người này thế nhưng là Lưu Vân. Không phải nói Lưu Vân đều đã hơn 40 sao, hơn nữa dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bọn họ còn tưởng rằng là lớn lên thực nam nhân cái loại này cường thế nữ cường nhân, không nghĩ tới thế nhưng lớn lên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Hơn nữa nhìn cũng không nghiêm khắc, hoàn toàn nhìn không ra tới là nghiệp giới no một a Cũng có cá biệt một ít người nhìn gương mặt này nhưng thật ra cảm thấy thực quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Lưu Vân sau khi ngồi xuống, liền cùng bên cạnh mấy cái bạn cùng trường sĩ nghiệp ra gật đầu chào hỏi. Này mấy cái bạn cùng trường trên mặt lập tức lộ ra nóng bỏng tươi cười, còn có chút ly đến gần chuẩn bị cùng Lưu Vân tiếp lời. Lần này bọn họ tuy rằng cũng là chịu mời mới đến. Bất quá ngày thường đối với loại chuyện này cũng không phải thường ham thích, nếu không phải bởi vì biết Lưu Vân muốn tới, bọn họ cũng chính là tới cũng sẽ không tới như vậy đầy đủ hết. Toàn bộ khách quý tịch có thể nói là không còn chỗ ngồi. Lưu Vân đối với này đó nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Một bên cùng rửa gần gần một ít bạn cùng trường nhóm trò chuyện thiên, một bên đánh giá trong đám người bọn học sinh, nhìn một trương trường tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống khuôn mặt, Lưu Vân trên mặt tươi cười càng hơn. Hội trường bên trong người tuy rằng nhiều, Lưu Vân lại không vài cái tử liền tìm tới rồi ngồi ở trong một góc nhi tử. Mẫu tử lưỡng cách rất xa đều lộ ra một cái tươi cười. Ai, quả nhiên vẫn là chính mình nhi tử nhất xoái. Lưu Vân trong lòng Mỹ tư tư. Kỷ niệm ngày thành lập trường đại hội bắt đầu sau, hiệu trưởng liền tiến hành rồi một đoạn không dài không ngắn nói chuyện. Đại gia đối với như vậy nói chuyện đã thực thói quen, chỉ chờ cuối cùng một cái âm phù rơi xuống hội trường liền vang lên kịch liệt vỗ tay. vỗ tay qua đi, liền từ Lưu Vân làm bạn cùng trường đại biểu nói chuyện. Loại chuyện này đối với Lưu Vân tới nói cũng là việc nhà liền Phát. bản thảo cũng là trước đó chuẩn bị tốt. Lưu Vân trí nhớ luôn luôn thực hảo, trước đó đem bản thảo bồi xuống dưới, ở nói chuyện thời điểm, hoàn toàn là viết xong mà giảng. Hơn nữa thông dong bình tĩnh khí chất cùng thành công nữ nhân mị lực, tức khắc thắng được toàn trường người vỗ tay, có chút người thậm chí kích động đứng lên. Một đoạn lời nói qua đi, một ít phóng viên cũng nhân cơ hội bắt đầu phỏng vấn. Ngày thường Lưu Vân Du rú trong nhà, tưởng phỏng vấn cũng chưa cơ hội, lần này thừa dịp cơ hội, các đại kinh tế tài chính cùng giải trí báo xã đều phái ra từng người tinh anh, liền chuẩn bị đem vị này nhà giàu số một cấp đảo một ít ra tới. Một người kinh tế tài chính phóng viên hỏi, Lưu Đồng, Ngài Hảo, Bạch Miên vẫn luôn làm ngành sản xuất hoa tiêu giả, xin hỏi trong tương lai 5 năm nội. Bách niên còn sẽ có cái gì trọng đại cử động sao? Lưu Vân nghe vậy, cười nói, vị này phóng viên bằng hữu, hôm nay là chúng ta trường học cũ ngày kỷ niệm, nếu là phương diện này vấn đề, ta tưởng ta sẽ rất vui lòng trả lời. Ý tứ chính là người này vấn đề hỏi đến có chút không hợp trường hợp. Phóng viên nghe vậy cũng ý thức được Lưu Vân không muốn trả lời, lập tức liền chuyển biến mặt khác phương hướng. Lưu Vân đối với mấy vấn đề này đều là tránh nặng tim nhẹ, không có chính diện trả lời. Lưu Đồng, nghe nói ngài trong nhà có một đôi nhi nữ, ta tưởng ở đây người trẻ tuổi khẳng định rất tò mò ngài trong nhà hài tử là như thế nào bồi dưỡng. Nếu là chúng ta A Đại học sinh đều muốn biết vấn đề, hẳn là cũng coi như là cùng A Đại có quan hệ đi, không biết hôm nay có thể hay không thỉnh Lưu Đồng hỗ trợ cởi bỏ chúng ta tò mò đâu. Vấn đề này vừa ra, giữa sân học sinh quả nhiên náo nhiệt lên. Lưu Vân thấy thế, trên mặt lộ ra từ ái tươi cười. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vân Bình phương hướng. Ta có một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, hiện tại đều đọc đại học. Không có đặc biệt bồi dưỡng, bọn họ đều là dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu tưởng đọc đại học. Kia phóng viên thấy Lưu Vân Nguyện Ý trả lời, lập tức hăng hái, truy vấn nói, không biết ở nước ngoài nào sở danh giáo đào tạo sâu. Không, bọn họ không có xuất ngoại. Trên thực tế, ta nhi tử liền ở A Đại. Hoa! Tức khác toàn trường sôi trào lên. Lưu Vân Nhi tử thế nhưng ở bọn họ trường học. Không ngừng bọn học sinh, liên hiệu trưởng cùng trường học lãnh đạo nhóm đều có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc bọn họ trường học tuy rằng là tối cao học phủ, chính là giống nhau nhà có tiền đều thích sớm đem hải tử đưa đến nước ngoài đi đào tạo sâu. Bọn họ nhưng thật ra thật không có nghĩ tới Lưu Vân Nhi tử thế nhưng là bọn họ trường học. Mặt khác học sinh đều bắt đầu suy đoán chính mình vị nào đồng học cùng Lưu Vân lớn lên giống, ai có khả năng là Lưu Vân hải tử. Nghĩ chính mình có khả năng cùng nhà giàu số một nhi tử làm bằng hữu, trong lòng tức khắc liền có chút kích động. Phóng viên thấy đào gia lớn như vậy tin tức, đang chuẩn bị lại đào gia một chút, Lưu Vân liền không chuẩn bị cho nàng cơ hội, chỉ là nói, hôm nay vai chính là chúng ta á đại, ta tưởng đại gia kế tiếp vấn đề hẳn là còn cấp chúng ta hình hiệu trưởng. Hình hiệu trường nghe vậy, liền biết Lưu Vân không nghĩ nói thêm nữa, cũng thuận thế tiếp nhận đề tài, nói một ít ta đại gần mấy năm phát triển cùng tương lai quy hoạch vấn đề. Các phóng viên thấy thế, cũng chỉ hảo từ bỏ. Rốt cuộc Lưu Vân như vậy thương nhân cùng người khác nhưng bất đồng. Nàng không ngừng độc bá quốc nội thương trường, ở chính quân hai giới cũng có rất lớn liên lụy, người như vậy cũng không thể tùy tiện đắc tội. Kỷ niệm ngày thành lập trường sau khi kết thúc, Lưu Vân Nguyễn chuyển từ chối hình hiệu trường mời. Trực tiếp đi phụ cận khách sạn định rồi cái phòng, chuẩn bị cùng nhi tử cùng tương lai con dâu hảo hảo tụ tụ. Tân Vân Bình mới vừa hỗ trợ thu thập hội trường, đang chuẩn bị hồi phòng ngủ, liền nhận được chính mình lão mẹ gọi điện thoại. Hương thịnh khách sạn lầu 2, vị trí định hảo, chạy nhanh đem người mang lại đây. Lưu Vân nói xong liền treo điện thoại. Nhìn điện thoại, Tân Vân Bình êm thầm lắc đầu, liền biết tránh không khỏi. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở trong túi. Xoay người liền chiều ngoài cửa lớn đi đến. Lúc này hương thịnh khách sạn lầu 2 một chỗ phòng, tuyết trắng chính vẻ mặt thẹn thùng cùng hai đối trung niên phu thê cùng nhau ăn cơm. Trong đó một cái trung niên nữ nhân lớn lên rất là nhu nhiên, đúng là tuyết trắng mẫu thân Lý Mậu. Nàng cười đối mặt khác một đôi trung niên phu thê nói, ta cô nương này ở nhà bị nung chiều, về sau các ngươi cần phải tốn nhiều tâm. Đôi vợ chồng này đúng là tuyết trắng tân bạn trai Tống Minh Phong cha mẹ. Tống mẫu cười nói, "Đó là nhất định, nhà của chúng ta Minh Phong nhưng luôn là nhắc mãi đâu, ta xem Tuyết Trắng tốt nghiệp sau, việc này là có thể định rồi." Lý Mộng cười gật đầu, "Việc này đến xem bọn họ hai như thế nào an bài, hiện tại người trẻ tuổi nhưng không cho ta sao làm chủ." Tuyết Trắng đỏ bừng mặt, "Mẹ, khen thùng cái gì, ngươi Tống bá mẫu cũng không phải người ngoài." Lý Mộng đối với Tống gia vẫn là thực vừa lòng, ở bọn họ tỉnh thành, Tống gia cũng là nói thượng hào. So với chính mình ra này tiểu sinh ý tới nói, chính là không thể so. Chính mình nữ nhi có thể có như vậy một môn việc hôn nhân, nàng hiện giờ ở chính mình nhà mẹ đẻ thân thích bên này cũng là rất có mặt mũi." Nàng cười đối tống gia phu thế nói, "Lần này các ngươi nói xong sinh ý sau, chúng ta cùng đi nải phụ cận đi dạo đi. Đến lúc đó làm Tuyết Trắng mang theo chúng ta cùng đi." Tuyết Trắng nghe vậy, hiếu kỳ nói, "Nói sinh ý." "Đúng vậy." Lý Mộng cười nói, Lần này tỉnh thành bên kia có cái đại công trình, là Bách Niên, ngươi tống ba phụ bọn họ công ty tưởng hứng lấy xuống dưới. Tuyết trắng nghe vậy, thầm nghĩ tống gia có thể cùng Bách Niên hợp tác, thuyết minh công ty quy mô khẳng định không nhỏ. Nàng trong lòng cũng đi theo nhiệt lên. Trước 136 phiên ngoại, 20 năm sau, Nam. Tân Vân Bình tới rồi trường học phụ cận hương thịnh khách sạn, trực tiếp lên lầu 2, mới vừa cái kia lên cầu thang khẩu. Liên chạm vào tuyết trắng từ một cái ghế lô ra tới. Hai người đôi mắt xem cái này chính, trong lúc nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người. Tuyết trắng lúc này có chút không bình tĩnh. Nàng bình tĩnh nhìn tần Vân Bình, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn biết chính mình ba mẹ hôm nay lại đây, cho nên riêng đi tìm, tưởng tranh thủ cùng nàng hòa hảo. Nghĩ đến này, tuyết trắng trong lòng có chút dối giám. Mừng thầm trung mang theo vài phần thất vọng, Không thể không thừa nhận, Minh Phong tuy rằng anh Tuấn, Chính là như vậy anh Tuấn quá mức bình thường, so bất quá Tần Vân Bình nội liếm trầm ổn, phong độ di người. Nàng trong lòng ái, vẫn là trước mắt cái này phong cảnh tề Nguyệt Tần Vân Bình. Vân Bình, ngươi gần nhất hảo sao? Thực hảo. Tần Vân Bình nhìn nàng một cái, sắc mặt Bình đạm nói, ta đi trước. Từ từ, tuyết trắng kêu ở hắn. Thấy Tần Vân Bình đứng lại, mới ngơ ngác nói, ngươi một chữ nói ra, mặt sau lại không biết tiếp cái gì. Tiểu Tuyết Ngươi đang làm gì? Lý Mộng thanh âm đột nhiên từ tuyết trắng phía sau truyền đến, kinh tuyết trắng ngảy dự. Tuyết trắng cùng Tần Vân Bình nghe vậy, đều hướng tới thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến Lý Mộng chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở hai người vài bước có hơn. Lý Mộng gắt gao câu mày đã đi tới. Nhìn trước mắt Tần Vân Bình, nàng mày nhăn càng khẩn, thậm chí mang theo vài phần coi khinh. Trước mắt cái này nam hải tử nàng là quen thuộc. Tuy rằng chưa thấy qua mặt, Chính là chính mình cô nương di động nhưng có hắn không ít ảnh chụp Nàng thừa nhận trước mắt đứa nhỏ này bề ngoài cùng khí chất đều thực xuất sắc, nghe nói năng lực cũng rất mạnh, chính là xứng chính mình nữ nhi, vẫn là không đủ. Nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái tần vân bình, sau đó lạnh lùng nói, chúng ta tiểu tuyết đã cùng ngươi chia tay, ngươi làm gì còn tới dây dưa nàng. Đừng tưởng rằng có thể leo lên nhà của chúng ta là có thể thiếu phân đấu vài thập niên, ngươi như vậy nam hải tử, ta thấy nhiều. Tân Vân Bình nghe vậy, Tuấn Mi chỉ là hơi chút chọn một chút, mới nhấp môi nhìn mắt không rên một tiếng tuyết trắng. Trong lòng âm thầm cười nhạo một chút chính mình, ta không có dây dưa nàng, cũng không có tưởng trèo cao ai. Hai vị xin cứ tự nhiên. Hắn nói xong, cũng không thèm nhìn tới này hai người, liền trực tiếp xoay người liền đi. Tuy rằng chia tay, hắn vẫn là tưởng cấp hai người chừa chút thể diện. Loại này làm cho mọi người mặt cãi nhau sự tình, hắn cũng làm không ra. Bất quá Lý Mộng rõ ràng không nghĩ thiện. Nàng một phen đi qua, đem Tần vân bình cấp ngăn cản. Ngươi từ từ, thường như vậy đi không thể được. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi liền tưởng chờ chúng ta đi trở về, lại đến dây dưa tiểu Tuyết. Ta nói cho ngươi, tiểu Tuyết đã có kết hôn đối tượng, sớm tại năm trước cũng đã gặp qua gia trưởng, ngươi lại hoành tới cũng không có ý thức. Ta xem ngươi cũng coi như là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiểu tử, vẫn là giữ khuôn phép tìm cái công tác đừng cả ngày nghĩ những việc này. Lý Mộng này một phen nói xuống dưới, tuyết trắng mặt đã trắng bệnh trắng bệnh. Tần Vân Bình nghe câu kia năm trước cũng đã gặp qua gia trưởng nói sau, khoe miệng đột nhiên không tự giác trội lên, lộ ra tươi cười. phải không? vậy chúc mừng. ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Lý Mộng đối với Tần Vân Bình thái độ vừa lòng. ngươi trẻ tuổi muốn thành thật kiên định, đừng luôn muốn trèo cao. sắp thật không thể trèo cao. Một câu chua lòm lời nói từ bên cạnh truyền tới, Lý Mộng cao mày nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc chính trang nữ nhân đã đi tới. Nhìn khí chất bất phàm, trên mặt nàng nếp vốn cũng lỏng vài phần. Nàng thật muốn nói nói mấy câu, liền nghe bên cạnh khuê nữ hô, lưu đồng. Tuyết trắng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng tới lưu vân, trong lòng trong lúc nhất thời có chút kích động, mới từ trong lòng không mau cũng đã biến mất, vội vàng cấp Lý Mộng giới thiệu nói, mẹ! Đây là bách niên Lưu Đồng. Lý Mộng nghe vậy, trong lòng sáng ngời. Trên mặt lập tức mang theo nóng bỏng ý cười, nguyên lai like là Lưu Đồng, ngài hảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ, thật là quá xảo. Lưu Vân đi tới chính mình nhi tử bên cạnh, cười tủm tỉm nói, không khéo. Lưu Vân này hai chữ ngạnh bang bang, nháy mắt khiến cho Lý Mộng trên mặt tươi cười cứng đờ. Lý Mộng ngày thường nhiều nhất chính là cùng trong vòng một ít nhà giàu các thái thái giao tiếp. Đối với Lưu Vân như vậy so nam nhân còn lợi hại nữ nhân, nàng trong lòng có chút buồn trồn. Đang muốn nói cái gì tới giảm bớt không khí. Cùng bọn họ một cái phòng tống mẫu liền ra tới. Tống mẫu thấy Lý Mộng cùng tuyết trắng ra tới sau liền vẫn luôn không coi trở về, liền ra tới tìm, không nghĩ tới mới đi đến không xa, liền nhìn hai người đưa lưng về phía phía chính mình, đang ở cùng nhân gia nói cái gì. Nàng tưởng gặp phiền toái chạy nhanh đi qua. Đại đến gần mới nhìn đến chính diện đối nàng Lưu Vân. Lưu Đồng, thật xảo, như thế nào nơi này chạm vào chứ? Ta cùng Lão tống đang chuẩn bị tới tìm ngài đâu. Lưu Vân đang chuẩn bị toan lý mộng vài câu, tống mẫu thanh âm liền tới. Còn không có phản ứng lại đây, tống mẫu đã tới rồi chính mình trước mặt. Nhìn trước mắt này trương viên mặt, nàng nhưng thật ra không xa lạ. Lúc trước nàng ở hát thị khai phá phòng mà lớn lên thời điểm. Trước mắt vị này nữ nhân đang cùng nàng nam nhân ở thành phố cho nhân ra bào công. Sau lại nàng thấy hai người có chút năng lực, lại là cái thật thành liền đem hát thị tiểu khu công trình cho bọn họ, sau lại cũng lục tục có chút liên lạc. Đối với nửa cái người quen, Lưu Vân cũng không có lạnh mặt, gật gật đầu, đã lâu không thấy. Đúng vậy, tống mâu thấy Lưu Vân thật sự nhớ rõ nàng, trên mặt tươi cười càng sâu. Ta cùng lao tống tới bên này tìm ngài. Hôm nay lại đây thuận tiện nhìn xem tương lai tức phụ. Nói liền nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Mộng cùng Tuyết Trắng. Lưu Vân theo nàng ánh mắt nhìn mắt hai người, sau đó cười nói, phải không, thật là quá xảo. Ta cũng là tới xem Nhi Tử cùng hắn bạn gái, bất quá ta vừa rồi phát hiện, ta Nhi Tử không có ngươi Nhi Tử ánh mắt hảo. Ân. Tống mẫu nghe vậy sướng sốt, nghe không ra Lưu Vân ý tứ trong lời nói. Lưu Vân nhìn Tuyết Trắng nói, không có việc gì. Ta nhi tử phía trước nhìn chúng nữ nhân dòng dõi quá cao, trứng mắt nhà chúng ta. Nói những lời này thời điểm, nàng nghiêng đầu nhìn bên cạnh nhi tử, có phải hay không a, nhi tử. Nàng lời này vừa ra, Lý Mộng cùng Tuyết Trắng đều mở to hai mắt nhìn. Tống mẫu không chú ý này mẹ con hai người khác thường, ngược lại cười nói, lưu Đồng thật là nói đùa, ngài ra dòng dõi nếu là thấp, chúng ta đây những người này ra chẳng phải là liền tức phụ đều cưới không chứ. Lưu Vân hơi hơi híp mắt nhìn thoáng qua Lý Mộng, Ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút vị này thái thái. Vừa mới nàng khuyên người khác không cần phàn cao chi kia phương ngôn luận, chính là xuất sắc thực đâu. Lúc này Lý Mộng biểu tình đã là thanh một khối bạch một khối. Lưu Vân không có tâm tư cùng những người này nhiều dây dưa, thầm nghĩ chính là nghẹn cũng phải nhường những người này nghẹn chết. Hảo, chúng ta đi trước. Lưu Vân cùng Tống Mâu chào hỏi, lãnh chính mình nhi tử liền đi rồi. Nhìn Lưu Vân bóng dáng, tống mẫu ngơ ngác nói, Lưu Đồng vừa mới nói có ý tứ gì. Lúc này Lý Mộng cùng tuyết trắng đầu đều hận không thể thấp đến trên mặt đất, nơi nào còn có người đáp lại nàng. Phòng, Lưu Vân cho chính mình nhi tử gấp một chiếc đũa đồ ăn, lại cho hắn múc canh. Cười tủm tỉm bưng cho Tần Vân Bình. Tới tới tới, thất tình người phải hảo hảo bổ bổ. Tần Vân Bình nghe vậy, vừa mới còn có chút nặng nề trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, mẹ. Ta không có việc gì. Ta biết ngươi không có việc gì. Ta chính là tưởng biểu hiện một chút chính mình từ mẫu hình tượng. Lưu Vân mãn không cho là đúng cho hắn lại bỏ thêm chỉ thủy tinh tôn. Thân Vân Bình thở dài. Mẹ, thực xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi. Lưu Vân nghe vậy, lông mày một trọn. Thất vọng, ta thất vọng cái gì? Ta hiện tại hận không thể đi chùa miếu thắp hương. Cảm tạ thần Phật không làm người đem như vậy cô nương lánh về nhà. Bằng không ta đời này thật đúng là đủ lan lộn. Nàng rôi tay vô vô chính mình nhi tử bà vai. Nhi tử, nam tử hắn muốn bắt đến khởi phong đến hạ. Về sau chúng ta tìm càng tốt. Như vậy cô nương, chúng ta nhưng không thích. ân Thần Vân Bình cười gật gật đầu. Có lẽ phía trước còn tồn lưu chứa cùng tuyết trắng này đã hơn một năm cảm tình. Chính là ở vừa mới biết tuyết trắng phản bội lúc sau. hắn cũng đã làm chính mình buông đoạn cảm tình này. Lưu Vân cho chính mình nhi tử giơ ngón tay cái lên, nhi tử, làm tốt lắm. Lúc này nàng tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng lại có vài phần khổ sở. Con của hắn hiện tại như vậy vân đạm phong kinh, nhưng là phía trước chia tay thời điểm, khẳng định cũng là khổ sở. Cũng không biết hắn một người lăn lộn bao lâu. Lưu Vân cho rằng chuyện này xem như xong rồi, không nghĩ tới mới qua mấy ngày, liền nhận được các đại điện thoại. Đương nhiên, đối phương hiển nhiên không biết nàng là ai. Chỉ là hỏi nàng có phải hay không Tần Vân Bình mụ mụ Trường học bên này cũng không có nói rõ cái gì, chỉ là nói nàng Nhi Tử bên này có một số việc muốn nàng ra mặt làm làm công tác. Lưu Vân vừa nghe, cả người hưng phấn đi lên. Từ Nhi Tử cùng Khuê Nữ cách ra đọc sách sau, Nhi Tử liền thành ngoan ngoan tam hảo học sinh, từ nhỏ đến lớn chưa từng có hô qua ra trường, làm Lưu Vân cảm thấy rất là tiếc nuối Không nghĩ tới này đại học đều phải tốt nghiệp, Thế nhưng còn có cơ hội bị tê nang hảo hảo trang điểm một phen, làm tài xế mở ra hơi chút chính thức điểm lưu quấn đem nàng đưa đến á đại. Lúc này giáo vụ châu ngô trưởng phòng đang ở biên uống trà, biên suy xét đợi lát nữa như thế nào cùng Tần Vân Bình ra trưởng nói chuyện này. Rốt cuộc hài tử đi rồi vai lộ, trường học cần thiết làm ra trường biết, cũng tăng thêm khuyên bảo. Xen vào Tần Vân Bình bị bao dưỡng sự tình truyền thực quảng, chuyện này ảnh hưởng không tốt ấn trường học mở họp nghiên cứu quyết định yêu cầu Tần Vân Bình công khai thừa nhận sai lầm hơn nữa bảo đảm một lần nữa sửa lại nhưng là Tần Đồng Học tựa hồ có chút cố chấp cự tuyệt tiếp thu như vậy an bài chiết làm Ngô trưởng phòng trong lòng dối dám hắn là rất muốn lưu lại cái này ưu tú học sinh chính là chính mình công tác cũng rất khó làm a Lưu Vân vào giáo vụ chỗ thời điểm vừa lúc nhìn Ngô trưởng phòng một trương dối dám mặt nàng gõ gõ môn xin hỏi là Ngô trưởng phòng sao? Nô trưởng phòng nghe vậy lập tức bừng tỉnh, quay đầu nhìn Lưu Vân thời điểm, trong mắt trưởng Lưu Đồng. Hắn chạy nhanh đứng lên đón qua đi, Lưu Đồng mời ngồi, ngại như thế nào tới. Cũng không có nói trước nói một tiếng, chúng ta hảo an bài người tiếp đại A ta đi trước gọi điện thoại cấp hiệu trưởng. Lưu Vân thấy hắn muốn gọi điện thoại, vội nói, hôm nay ta là làm một người đệ tử ra trường tới. Đừng có khách khí như vậy. Học sinh ra trường, Nô trưởng phòng trong lúc nhất thời có chút lốc, đột nhiên lại nhớ tới, giống như Lưu Đồng nói qua nàng hài tử ở A Đại. Lưu Vân thấy hắn tựa hồ có chút không rõ bộ dáng, vội nói, các ngươi không phải gọi điện thoại cho ta sao, nói nhà của chúng ta Vân Bình có chuyện để cho ta tới hiệp trợ giải quyết một chút. Không biết là sự tình gì? Không có A. Nô trưởng phòng ngơ ngác nói, hắn nhưng không nhớ rõ cùng Lưu Đồng đánh qua điện thoại. Từ từ. Vân Bình. Thần Vân Bình. Hắn mở to hai mắt, Lưu Đồng, Ngài Công Tử là Thần Vân Bình đồng học. Lưu Vân cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy. Nô trưởng phòng đột nhiên cảm thấy một viên mồ hôi lạnh từ chán thượng toát ra tới. Rốt cuộc là cái nào hôn cầu nói hiệu nói vượng. Thần Vân Bình là Lưu Đồng nhi tử, dùng đến ăn cơm mềm sao. Chứ không nói nhân gia mẹ là quốc nội số một đại sĩ nghiệp gia, nghe nói vị này sau lưng còn có cho rằng một quân chi trường đâu? Nhân ra như vậy ra tới người sẽ ăn cơm mềm. Nô trưởng phòng mang theo một thân lạnh từ từ mồ hôi lạnh, đầy mặt xấu hổ tiễn đi lưu vân lúc sau, lập tức liền chạy như bay hiệu trưởng văn phòng. Trong lúc nhất thời, Tần Vân Bình là bách niên tập đoàn thái tử gia thân phận nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ A Đại vườn trường. Như vậy chân tướng bại ở trước mắt, phía trước những cái đó lung tung rối loạn lời đồn tự sụp đổ. Trường học vì bình phục Tần Vân Bình phía trước bị hoa uổng ngủy khuất. Hình hiệu trưởng cố ý tìm tần đồng học huyên. Lời trong lời ngoài chính là lúc ấy cũng là tin tưởng hắn, nhưng là lời đồn truyền khắp, cho nên mới bất đắc dĩ, làm hắn trong lòng có khác gánh nặng. Trường học nhưng còn có một đống đại lâu chờ thỉnh bách niên bên này kiến tạo đâu, nếu là đem kim chủ cấp chọc giận, chính mình này về sau tìm ai đi. Hình hiệu trưởng lúc này cũng đem này đó tin đồn ngôn người hận đến ngừa răng, hạ quyết tâm phải hảo hảo mà cấp đoàn người tiến hành tư tưởng chính trị giáo dục. Tần Vân Bình bên này sự tình giải quyết, Tuyết Trắng bên này nháo đến chính hoan. Từ Lý Mộng cùng Tuyết Trắng đã biết Tần Vân Bình nguyên lai là Lưu Vân Nhi từ sau, hai người về nhà sau liền cãi nhau. đều là ngươi một hai phải buộc ta cùng hắn chia tay, hiện tại ngươi vừa lòng đi. Tuyết Trắng ngồi sụp trên mặt đất khóc lóc chính hoan. Lý Mộng vốn dị ở trên sofa vây, tâm tình cũng không tốt, nghe được nữ nhi chỉ trích sau, tức khắc liền nổ. Các ngươi ở bên nhau đã hơn một năm. Chính mình không làm rõ ràng nhà bọn họ sự tình, còn tới hóa ta. Chính ngươi không phải nói nhà bọn họ thực nghèo sao. Ta, hắn trước nay không cùng ta nói rồi, hắn xuyên y phục liền cái nhãn hiệu đều không có, ta như thế nào biết nhà bọn họ nguyên lai like như vậy có tiền. Lý mộng nghe vậy, thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Nàng hận sắt không thành thép chỉ vào chính mình quê nữ, ngươi cái này nha đầu như thế nào ngu như vậy a? Nhân gia đều là đỉnh cấp thiết kế sư tự mình cắt, ngủ xe trăng cái nhãn hiệu đi lên A ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái không biết nhìn hàng nữa nhi A. Biên nói, Lý Mộng hối đỏ đôi mắt, tống gia cùng tần gia so sánh với, thật là liền cái ngón út đầu đều so ra kém A tốt như vậy cơ hội, thế nhưng bạch bạch trốn. Nàng thiếu chút nữa liền có cái nhà giàu số một bà thông gia, có cái quân bậc cha chú gia công, này nháy mắt liền không có trong lòng tức khắc nghẹn đến phát cuồng. Bạch gia đương gia người biết chuyện này sau, lại là đêm này mẹ con hai cấp hung hăng mắng một đốn. Mặt sau tuyết trắng cũng tìm rất nhiều cơ hội đi tìm Tần Vân Bình, muốn tìm cơ hội hòa hảo, chính là hai người đều là đại bốn, Tần Vân Bình mỗi ngày vội thật sự, hai người gặp mặt cơ hội liền càng thiếu, mỗi lần Tần Vân Bình đều là bận bận rộn rộn quay lại, hai người hai câu lời nói cũng không thể nói. Cuối cùng một lần bị lấp kín thời điểm, Tần Vân Bình chỉ là thực bình tĩnh nhìn Tuyết Trắng. Ta đã từng là đối một cái cô nương có hảo cảm, đó là bởi vì ta cho rằng nàng là thanh thuần xuất tính. Tần Vân Bình bình tĩnh nhìn nàng, thứ ngươi phản bội ta kia một khắc bắt đầu, chúng ta liền một chút quan hệ cũng đã không có. Nhìn Tần Vân Bình bóng dáng, Tuyết Trắng ngồi sổm trên mặt đất khóc lên, Vân Bình, Có lẽ là lần này Tần Vân Bình nói nói quá rõ ràng, từ lần này lúc sau, hai người liền không còn có gặp mặt. Trong trường học cũng có ngẫu nhiên có người lấy ra những lời này tới nói, bất quá đương sự không có để ý, cũng truyền không được bao lâu. Tốt nghiệp đại học sau, Tần Vân Bình không có lưu tại quốc nội dốc sức làm, ngược lại đi EM mở quốc tiếp tục đào tạo sâu. Trải qua đại học trong lúc công tác, hắn minh bạch quốc nội đã không giống hắn ba mẹ gái kia thời đại. Hiện tại muốn tranh một vị trí nhỏ, cần thiết phải có cũng đủ tài cán. Hắn chuẩn bị đi EM mở quốc nghiệm thương học viện. Sau đó nghe tô nam thúc thúc kiến nghị, ở em mở quốc quan sở chít đi một vòng lại trở về. Trải qua những việc này, hắn càng thêm kiên định chính mình tín nghiệm. Hắn không cần ở người khác trong mắt, chính mình trừ bỏ là Lưu Vân Nhi tử ở ngoài liền cái gì cũng không phải. Hắn hy vọng chính mình có một ngày ở người khác trước mặt thời điểm, người khác trước hết nghĩ đến chính là hắn người này. Đưa chính mình Nhi tử thượng phi cơ sau, Lưu Vân niệm niệm không tha lau một phen nước mắt. Tần chiến quốc ôm chính mình tức phụ bà vai, không có việc gì, bọn nhỏ luôn có chính mình sinh hoạt. Ta cũng muốn chính mình sinh hoạt ta. Lưu Vân Hủy khuất nhìn chính mình nam nhân, ta mới vừa tính một chút, thường thường này vừa đi, ít nhất đến 5-6 năm mới có thể trở về đâu. Nếu là hắn không nghĩ đã trở lại làm sao, ta này gánh nặng giao cho ai à. Nàng vâu nữ nhìn đã bay lên trời phi cơ, khóc không ra nước mắt nói, ta vòng quanh trái đất lữ hành à. Đến nơi đến trốn, một Lưu Vân Nhi Tử cùng Khuê Nữ đều tốt nghiệp đại học, Nhi Tử trực tiếp đi em mở quốc rèn luyện, chỉ còn lại có Khuê Nữ Tần Vân An Lưu tại bên người. Đối với đứa con gái này, Lưu Vân cảm giác vô cùng đau đầu. Rõ ràng là cái Khuê Nữ, lớn lên lại không giống nhân gia Khuê Nữ như vậy văn mạch văn khí, nhưng thật ra rất là anh khí. Hơn nữa cá tính cũng ngay thẳng, ngày thường nhất chịu không nổi bí khuất, từ nhỏ đến lớn đánh nhau là chuyện thường. Lúc trước nàng muốn cho Hải Tử đọc văn học, hảo nung đúc tình cảm, kết quả nàng chính là cùng nàng cha tần Chiến Quốc an nhiệt với nhau đi báo đọc quốc phòng đại học. Lưu Vân nghĩ quốc phòng đại học cũng hảo, phân phối đến đơn vị, cũng không cần giống hắn cha giống nhau ở buồn đôi lăn lộn, kết quả này mới vừa tốt nghiệp, nàng liền không biết cùng nhân gia nói như thế nào, cấp phân phối đến bộ đội đi. Dung tần Chiến Quốc nói qua một câu, không có lăn lê bỏ lết, liền không phải chân chính binh. Nhìn trống rông phòng ở, Lưu Vân có chút khóc không ra nước mắt nhìn tần chiến quốc. Đều là ngươi cấp quan đến, một cái hai đều không về nhà, ta này mệnh như thế nào như vậy khổ a, Nào có như vậy, tuổi trẻ đều đi ra ngoài tiêu sái, lưu chữ nàng này một tuổi tác đại ở nhà trống, giống lời nói sao. Tần chiến quốc cười hì hì ôm nàng, bọn nhỏ lớn, nên có chính mình nhật tử qua. Chúng ta cũng không thể luôn là nhốt ở trong nhà đúng hay không. Lại nói Vân Bình không phải nói sao. Tới rồi thời gian liền sẽ trở về. Ta còn có thể trông cậy vào sao? Lưu Vân nghĩ Nhi Tử liền khó chịu, nói không thất vọng là giả, lúc trước còn tưởng rằng có thể cưới vợ chạy nhanh nhận ca đâu, kết quả không nghĩ tới là như vậy cô nương, Nhi Tử đơn giản còn không luyến ái trực tiếp đi buôn sự nghiệp. Nàng đứa môi, đem tần chiến quốc phóng chính mình trên eo tay cầm rớt, trực tiếp đứng lên, xoay người trừng mắt hắn nói, ta mặc kệ, ta cũng không nghĩ ngốc tại trong nhà. Phải đi ra ngoài đi một chút. Đi đâu? Đi du lịch. Lưu Vân cứng rắn nói. Lưu Vân trong lòng kế hoạch cùng tần chiến quốc cùng đi hảo hảo chơi một đoạn thời gian, hai người cũng hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Tần chiến quốc cũng ở vì về hưu làm chuẩn bị, cho nên chống không thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn Lưu Vân quả nhiên không thoải mái bộ dáng, hắn cũng rất khoát gật đầu ứng Bất quá không nghĩ tới chính là, chờ công tác đều an bài hảo. Đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, quê quán tới một hồi điện thoại, hai người kế hoạch cung cấp quấy rầy Tần Đại Chu từ tỉnh Thành tới điện thoại, Tần Lao thật sinh bệnh nằm viện, bác sĩ nói tình huống không phải thực ổn định. Lại nói tiếp, Tần Lao thật phu thê thân thể vẫn là rất ngạnh lãng, gần hơn 70 tuổi người, nhưng là có thể ăn, có thể ngủ, nhìn cũng không giống người bị bệnh. Hai vợ chồng già tuy rằng có tiền, chính là vẫn là không thích hùng, ở nhà cửa chi khởi một cái sạp bán thực phẩm phụ cũng làm nổi lên mua bán nhỏ. Bắt đầu thời điểm, bọn họ này đó làm nhi tử tức phụ còn có chút lo lắng, muốn cho bọn họ đi trong thành, chính là hai vợ chồng chính là luyến tiếp chấn nhỏ. Cũng may Tống Mẫn nghĩ hai người ân huệ, liền ở chấn trên tìm cái đối tượng, gần đây chiếu cố hai vợ chồng. Nguyên bản còn hảo hảo người, hiện giờ lại đột nhiên bệnh nguy kịch. Nay không thể nghi ngờ là một đạo đất bằng sấm xét, làm Lưu Vân cùng Tần Chiến Quốc trở tay không kịp. Nghe xong tin tức này sau, Lưu Vân cùng tần chiến quốc một khắc cũng không dám chậm trễ liền ngồi phi cơ trực tiếp về quê đi. Dọc theo đường đi hai người trong lòng đều thực lo lắng. Đặc biệt là tần chiến quốc, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lưu Vân nắm hắn tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đứt ác. Lưu Vân biết tần chiến quốc đây là lòng nóng như lửa đốt. Nàng gắt gao cầm hắn tay, chiến quốc, không có việc gì, ba thân thể vẫn luôn thực hảo, lần này cũng sẽ không có việc gì. Tần chiến quốc nhìn nhìn chính mình tức phụ, thấy nàng trong mắt đều là lo lắng, hắn gật gật đầu. Không lo lắng là giả, như thế nào có thể không lo lắng. Hắn thiếu niên rời nhà, từ tiến vào bộ đội sau, hắn càng là khó được trở về một lần. Nhiều năm như vậy, hắn càng là không có kết thúc làm một cái nhi tử trách nhiệm, nguyên bản cho rằng mau lui lại hưu, là có thể trở về hảo hảo bồi bồi nhị lao, đi đã quên chính mình về hưu thời điểm, bọn họ cũng đã già rồi. Bọn họ xuống máy bay sau, đã có xe chuyên dùng ở sân bay chờ. Từ tỉnh thành sân bay đến bệnh viện, cũng chỉ có hơn nửa giờ xe trình. Cũng may trên đường xe cũng không đủ, xe một đường trực tiếp tới rồi tỉnh thành bệnh viện. Lưu Vân ở tỉnh thành Bí Thư Trương Lị vẫn luôn ở bệnh viện cổng lớn chờ bọn họ, chờ nhìn thấy bọn họ xe tới rồi, lập tức liền đón qua đi. Lưu Đồng, ngài đã trở lại. Lưu Vân xuống xe tử, vội hỏi nói, tình huống thế nào? Trương Lệ thấy nàng sốt ruột, vội trả lời, lão gia tử tình huống không lớn ổn định, hai ngày này còn ở quan sát. Ngai đại ca nói muốn chuyển tới thành phố B, chính là viện phương bên này không phải thực duy trì, rốt cuộc lão nhân tuổi lớn, không thể tùy tiện động. Tần Chiến Quốc nghe vậy, lập tức liền hướng bệnh viện đại lâu đi. Lưu Vân thấy thế, chạy nhanh theo đi lên. Hai người đi vào Tần lão thật cửa phòng bệnh thời điểm, Tần Xuân Thu phu thê cùng Tần Đại Chu phu thê đã ở bên trong. Cao Thúy Hoa cũng ở một bên leo nước mắt. Vừa thấy cái này tình huống, hai người trong lòng liền không dễ chịu. Tần Chiến Quốc chạy nhanh bước đi đi vào. Mọi người thấy bọn họ đã trở lại, cũng đều tinh thần tỉnh táo. Tần Đại Chu đi qua đi vô vô Tần Chiến Quốc bả vai, mau đi bồi ba nói hội thoại đi, hắn vừa mới vẫn luôn nhắc mãi ngươi cùng Tiểu Vân. Tần Chiến Quốc nhìn trên giường chính mang theo dưỡng khí cháo Tần Lão Thật, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, trong mắt cũng nhiệt. Lập tức quỳ xuống mép giường, ba, ta đã trở về, ba. hắn trong thanh âm mang theo vài phần ẩn nhẫn cùng áp lực. Trên giường tần lao thật nhưng vẫn nằm không có phản ứng. Tần Chiến quốc mắt căng thẳng, xoay người lại nhìn tần đại chu bọn họ, ba đây là làm sao vậy? Lần trước trở về không phải hảo hảo sao? Tần đại chu xoa xoa đỏ rực đôi mắt. Nguyên bản còn không hiện bạch đầu tóc, hiện giờ cũng hoa râm, nhìn rán nua vài phần. Ba đi tắm rửa. Kết quả vẫn luôn không có ra tới. Mẹ không yên tâm, liền đi gõ cửa, kết quả ba vẫn luôn không có phản ứng. Sau lại mẹ cấp không có biện pháp, liền chạy nhanh đi cửa sổ kêu người. La Tiểu Mẫn cùng Lý Quân mang theo người tới giữ cửa cấp Đa Văng, mới nhìn đến ba ngã xuống trên mặt đất. Bác sĩ nói ba tuổi lớn, hơn nữa lần này té ngã, cho nên tình huống thật không tốt. Nghĩ cái này, hắn trong lòng cũng là chua xót không ngừng. Hắn là trong nhà trưởng tử, chính là lại không có phụng dưỡng lão nhân, kết quả hắn ba té ngã, cũng chưa người biết. Này nếu không phải bọn họ vừa lúc ở náo nhiệt trên đường, vừa lúc mẹ nó phát hiện sớm, chỉ sợ hiện tại tình huống càng không xong. Ngắm lại cái này hậu quả, Tần Đại Chu trong lòng liền một trận hối ý. Không ngừng hắn khó chịu, trong phòng người nghe những việc này cũng càng thêm khó chịu. Bọn họ đều là Tần lão thật nhi tử, đều là hắn con dâu. Chính là lão nhân bị tội, Bọn họ lại không thể kịp thời đổi tới Vẫn là tống mẫn cùng nàng nam nhân hỗ trợ Mới kịp thời đưa đến bệnh viện tới Nguyên bản có nhi có nữ lao nhân Lại làm cho cùng góa bữa lao nhân giống nhau Bọn họ ngày thường trừ bỏ tiền Cái gì cũng không có cho bọn hắn Lưu Vân nghĩ những việc này Cũng âm thầm lau nước mắt Từ chính mình vào cửa bắt đầu Cái này công công liền vẫn luôn đối chính mình không tồi Ban đầu bà bà như vậy Thiên giúp cô em chồng cùng nhị phòng thời điểm Hắn vẫn là tận lực ở chủ trì công đạo. Hiện giờ nhìn như vậy ngạnh lãng một người liền như vậy nằm ở trên giường, nàng trong lòng cũng cảm thấy khó chịu thần. Bên cạnh Lý Mai cho nàng cầm khăn giấy, đừng khóc, ngày hôm qua đưa tới thời điểm, tình huống còn không hảo đâu, hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp một ít, bác sĩ nói chỉ cần hảo hảo khôi phục vẫn là không có việc gì. Nàng tuy khuyên Lưu Vân, hai mắt của mình lại hồng lợi hại hơn. Tục ngữ nói rất đúng. Nhà có một lão như có một bảo. Bọn họ tuy rằng không có cùng này hai vợ chồng già ở bên nhau sinh hoạt, chính là chỉ cần nghĩ quê quán còn có như vậy hai cái trưởng bối ở, bọn họ trong lòng liền kiên định. Tựa như đại chu thường thường nói, mặc kệ bọn họ cỡ nào không thuận, quê quán còn có một cái gia chờ bọn họ trở về đâu. Hiện giờ chỉ cần tưởng tượng hai lão không có, nàng trong lòng cũng sợ hãi, cũng hoảng loạn. Tần Lão thật vẫn là quá hư nhược rồi. Mặc cho tần chiến quốc như thế nào cùng hắn nói chuyện, hắn đều là một chút phản ứng cũng không có. Tần chiến quốc hề phải ngồi ở mép giường, một khắc cũng không muốn rời đi. Lưu Vân lúc này còn có là lý trí, mắt thấy mọi người đều lâm vào đau kịch liệt cùng lo lắng giữa, nàng chính mình trực tiếp đi tìm chủ trị bác sĩ tới thương lượng tần lao thật bệnh tình. Lưu Vân ở tỉnh thành bệnh viện là đầu tư tuyệt bút tài chính, cho nên lần này bệnh viện đối tần lao thật lần này bệnh tình cũng rất là coi trọng. Cấp tần lao thật ổn định bệnh tình sau, ngay cả đêm triệu khai cứu trị phương án. Viện trường biết Lưu Vân sau khi trở về, liền tự mình cùng chủ trị bác sĩ tiếp đai nàng. Lần này lao gia tử bệnh tình sắc thật không được tốt, nếu là người trẻ tuổi, chúng ta khai có thể phẫu thuật, chính là hắn rốt cuộc tuổi lớn, chỉ sợ thừa nhận không được giải phẫu thượng đánh sâu vào. Cho nên chúng ta quyết định vẫn là dùng dược vật tới khôi phục. Dược vật khôi phục khả năng tính là nhiều ít. 20 cơ hội. Viện trưởng nói một cái tương đối bảo thủ lại không khó nghe con số. Lưu Vân nghe vậy, sắc mặt so vừa rồi còn không hảo. Viện trưởng nói rất đúng, Tần Lao thật rốt cuộc tuổi lớn, cứu trị phương diện cũng không thể giống đối đại tuổi trẻ tiểu tử dễ dàng như vậy, yêu cầu băn khoăn địa phương quá nhiều. Nàng đứng lên, đối với viện trưởng cùng mặt khác bác sĩ nói, mặc kệ thế nào, lần này cần phiền toái các vị nhiều tận tâm, dược vật phương diện đều dùng tốt nhất, nếu yêu cầu cái gì duy trì cũng có thể tùy thời mở miệng. Viện trưởng cũng chạy nhanh đứng lên, vội vàng nói, Lưu Đồng, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trị liệu. Mặt khác bác sĩ cũng gật đầu phụ họa. Tuy rằng như thế, Lưu Vân trong lòng nhưng vẫn đè nặng. Nàng trong lòng cũng không phải thực xem trọng chuyện này. Tuổi đại người liền sợ người lạ bệnh, bởi vì bọn họ thể chất miễn dịch lực cùng khôi phục năng lực đã chậm rãi thoái hóa. Lần này tần lão thật bệnh như vậy nghiêm trọng. Chỉ sợ muốn khôi phục cũng khó càng thêm khó. Nàng trong lòng tuy rằng có này đó ý tưởng, nhưng là trở lại phòng bệnh thời điểm, lại cũng không kéo trường mặt. Mọi người thấy nàng đã trở lại, cũng chạy nhanh truy vấn tình huống. Bác sĩ nói sẽ tận lực. Lưu Vân nói cái ba phải cái nào cũng được nói. Tuy rằng không có nói thẳng, chính là đoàn người cũng đều là minh bạch người, trong lòng cũng minh bạch tình huống cũng không phải thập phần lạc quan. Bất quá ngại với Cao Thúy Hoa ở đây, bọn họ cũng không dám bên ngoài thượng biểu hiện ra tới. Hơi chút vãn chút thời điểm, tần đại chu bọn họ liền khuyên Cao Thúy Hoa nghỉ ngơi. Từ tần lao thật vào bệnh viện, cao hơn hoa liền vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá, hiện tại sắc mặt so tần lao thật đẹp không bao nhiêu. Cao Thúy Hoa chết sống không đi, khóc lóc cầu nhi tử tức phụ nhóm, tục ngữ nói lao tới bạn, lúc này, ta luôn là muốn bổi lao nhân đi. Bằng không hắn một người đến nhiều cô đơn A. Luôn luôn cường ngạnh cao thúy hoa lộ ra như vậy yêu ớt biểu tình, làm tần đại chu bọn họ cũng không đành lòng. Huynh đệ mấy cái một thương lượng, khiến cho bệnh viện ở phòng bệnh thêm cái giường bệnh, trung gian cách một cái mảnh, khiến cho cao thúy hoa cùng tần lao thật sự một cái phòng bệnh nghỉ ngơi. Cũng may tần lao thật phòng bệnh là vip phòng bệnh, bên trong to rộng, còn có phòng xếp, thiết bị đều đầy đủ hết. Bọn họ lưu lại gác đêm cũng phương tiện Hành Tần Đại Chu bọn họ vốn dị nghĩ Lưu Vân bọn họ một đường trở về cũng mệt mỏi, muốn cho bọn họ trước nghỉ ngơi, ngày mai lại qua đây, chính là Tần Chiến Quốc cũng không chịu đi, nhất định đến buổi Tần Lao Thật. Lưu Vân lúc này cũng không khuyên hắn, ngược lại cùng Tần Đại Chu bọn họ nói tốt, bọn họ trước thủ cả đêm, ngày mai đại gia lại thay phiên đổi. Tần Đại Chu không biện pháp, đành phải nói, hành, các ngươi trước mệt cả đêm, ngày mai ta cùng mai tử lại đây thủ. Ân. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta chịu đựng được. Nhưng thật ra các ngươi ngày hôm qua khẳng định không ngủ hảo, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Lưu Vân đưa bọn họ đi ra phòng bệnh cửa. Lý Mai ra cửa thời điểm, đột nhiên xoay người đối với Tần Đại Chu nói, Ngươi trước đi ra ngoài chờ ta, ta cùng Tiểu Vân nói nói mấy câu. Tần Đại Chu nhìn mắt phòng bệnh, liền đi theo Tần Xuân Thu bọn họ đi rồi. Gặp người đều đi rồi, Lý Mai mới lôi kéo Lưu Vân tới rồi hành lang bên trong. Tiểu Vân, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự tình. Lưu Vân đôi mắt hơi mở, sự tình gì? Ai Lý Mai thở dài, Tiểu Vân, lần này ba tình huống này không tốt, nói câu khó nghe nói, có thể có bao nhiêu thời gian dài, chúng ta cũng nói không chừng. Hai lão tuy rằng chưa nói cái gì, chính là trong lòng vẫn là niệm nhi tử nữ nhi. Hiện giờ mấy đứa con trai đều tại bên người, khuê nữ lại vẫn là không ở, ta lo lắng bọn họ có tiếng Nghe Lý Mai nói. Lưu Vân trầm mặc. Những năm gần đây, tần tứ muội cùng tần gia rốt cuộc là không có lui tới. Tuy rằng có đôi khi ở trong thị trấn sẽ đụng tới, nhưng là tần Lao thật là cái ngạnh tính tình, kiên quyết không cho tần tứ muội hai vợ chồng vào cửa. Hơn nữa tống Mẫn làm trong nhà dưỡng nữ, lúc trước xuất giá thời điểm cũng là vẻ vang. Hơn nữa trong nhà còn cho nàng ở trấn trên che lại một đống phòng ở, làm tần tứ muội trong lòng càng thêm bất bình. Tần tứ muội cũng đơn giản thật sự không lui tới. Hiện giờ nhoáng lên 20 năm qua đi, này cha con hai người chính là đều không có hảo hảo nói qua một câu. Nói thật ra, đối với tần tứ muội, Lưu Vân trong lòng là chán ghét. Thậm chí nhắc tới người này, trong lòng liền không lớn thoải mái, cho nên cho dù là tần lao thật bệnh như vậy nghiêm trọng, Lưu Vân đều không có nghĩ đến tần tứ muội người này tới. Trước mắt nếu không phải Lý Mai nhắc tới tới, nàng thật đúng là đã quên như vậy cái cô em chồng. Ba không nhất định muốn gặp nàng. Lưu Vân nói lời này lại cũng không có tự tin. Lại hận, cũng là chính mình thân cốt đủ. Lý mai nơi nào không biết Lưu Vân tâm tư, chớ nói Lưu Vân, nàng chính mình cũng là hận nữ nhân này hận đến ngứa răng, chính là hiện giờ lão nhân đều cái dạng này, bọn họ còn có thể cầu cái gì đâu. Trước mắt bọn họ cũng chỉ là muốn cho lão nhân thanh thản ổn định, không lưu cái tiếc nuối, đến nỗi về sau sự tình, chờ lão nhân không còn nữa rồi nói sau. Tiểu Vân! Ngươi không biết, ngày hôm qua ban đêm ba tỉnh lại thời điểm vẫn luôn thần trí không rõ, nói mê sảng, nhất thời kêu đại chu bọn họ nhũ danh, nhất thời lại kêu tứ muội. Hắn cho rằng chính mình vẫn là tuổi trẻ thời điểm đâu. Ta đã biết, ngày mai làm tứ muội đến đây đi, đến lúc đó ta đi ra ngoài tranh tránh, miễn cho ở ba trước giường bệnh xảo lên. Trước 138 phiên ngoại, đến nơi đến trốn, nhị. Lưu Vân đồng ý lúc sau. Tần Xuân Thu bọn họ cũng không có phản đối ý kiến, Tần Đại Chu ngày hôm sau liền lái xe tự đi chấn trên đi tìm Tần Tứ muội. Dọc theo đường đi Tần Đại Chu trong lòng lại lo lắng Tần Lao thật bệnh tình, lại nghĩ mấy năm nay cùng Tứ muội đã đều không có liên hệ, hiện giờ đột nhiên đi gặp nàng, nhưng thật ra thật không biết lấy cái gì thái độ đi. Tần Tứ muội nhà chồng ở chấn trên quanh thân, trong nhà nguyên bản cũng, cũng không tệ lắm, bất quá nàng nam nhân trương hổ tâm tư rất nhiều, năng lực không có mấy năm nay cũng đem của cải bị bại không sai biệt lắm. Nhà chồng ghét bỏ nàng vào cửa sau trong nhà liền luôn là không thuận, bắt đầu thời điểm còn nhìn nàng nhà mẹ đẻ điều kiện hảo, có thể nhẫn liên nhẫn, sau lại thấy nàng cùng nhà mẹ đẻ nháo phiên, cũng không có lui tới, đơn giản cũng không cung phụ nàng, cả ngày cũng là tìm cớ sai xử nàng. Đặc biệt là tần tứ muội sinh cái cô nương sau, bệnh viện lại nói nàng phía trước thượng thân mình, cho nên không thể tái sinh hải tử lúc sau. Cuộc sống này quá càng thêm khó chịu. Phía trước Tần Đại Chu cũng trộm cho nàng tắc trả tiền, chính là bị Tần Tứ muội châm chọc nghĩa mai một phen lúc sau, liền cũng không có lại đến qua. "Cút đi, mang theo ngươi bồi tiền hóa hồi ngươi nhà mẹ để đi, đừng lại lao tử nơi này vướng bận." Tần Đại Chu vừa mới tới rồi Tần Tứ muội cửa nhà, liền thấy một cái gáo múc nước từ trong phòng bếp ném ra tới. Hắn một né tránh, Liên nhìn một người nam nhân đẩy một cái trung niên phụ nhân từ trong môn ra tới, đi theo cùng nhau bị đuổi ra tới, còn có một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Hắn còn không có phản ứng lại đây, kia trung niên phụ nhân đã bị đẩy đến trên mặt đất, tiểu cô nương chạy nhanh chạy tới lôi kéo nàng, "Mẹ, tứ muội." Tần Đại Chu lúc này mới nhìn đến này, ngã trên mặt đất phụ nhân đúng là Tần tứ muội. Tuy rằng cùng tứ muội đã có ngăn cách, nhưng là rốt cuộc là chính mình muội tử như vậy bị người khi dễ, tần đại chu trong lòng có chút hận, hắn ngẩng đầu liền nhìn trương hổ chính cầm một cái chảy cán bộ chuẩn bị đánh, dừng tay trương hổ, tần đại chu vội vàng quải chân đi qua đi, rồi tay đem trương hổ tay một chảo, trương hổ, ngươi muốn làm gì? trương hổ đang ở nổi nóng, đang chuẩn bị cấp tần tứ muội một chút giao hấn, một bên tới cá nhân cho hắn bắt được, hắn đang chuẩn bị khai mang đâu, liền thấy rõ ràng đây là chính mình đại cứu ca. Tần Đại Chu rốt cuộc là đương nhiều năm láo bản, hiện giờ khí phé đã sớm không phải năm đó bộ dáng, nhậm là ai nhìn cũng có vài phần láo bản uy nghiêm, nhưng thật ra làm Trương Hổ lập tức kiên kỵ. Đại, đại ca, Ừ. Tần Đại Chu giận đem trên tay hắn chảy cán bột một ném xuống, đột nhiên đẩy, cút đi. Trương Hổ thấy Tần Đại Chu tức giận, trong lòng kiên kỵ hắn thế lực, chạy nhanh sám xịt đi rồi. Trước khi đi thời điểm, lại nghĩ tới cái gì? Ngồi xổm tần tứ muội bên người nói: "Hôm nay lộng không đến một chút tiền, ta liền đem nữ tử đưa đến Lý lão hán gia sản tức phụ đi." Tần tứ muội cùng bên cạnh khuê nữ vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trắng. Trương Hổ thấy hai người sợ hãi, chính trong lòng đắc ý, quay đầu nhìn đến Tần Đại Chu đầy mặt sắc mặt giận dữ mặt sau, sợ tới mức chạy nhanh dơ chân chạy ra đi. Trong viện chỉ còn lại có tần tứ muội mẹ con cùng Tần Đại Chu. Trong lúc nhất thời, tân đại chu cũng không biết như thế nào mở miệng. Đối với cái này muội muội, hắn tâm tình là phức tạp, trong lòng cũng quái nàng trước kia làm những cái đó sự tình, chính là nghĩ chính mình người một nhà đều quá ngày lành, nàng một người như vậy khổ, trong lòng cũng có chút chua xót. Hắn âm thầm thở dài, người A, đều là mệnh. Tân tứ muội từ trên mặt đất bỏ lên, trên người còn dính bùn đất. Năm đó tú khí mặt trải qua năm tháng cùng sinh hoạt tôi luyện đã trở nên giàn ua. Nàng nhìn Tần Đại Chu thời điểm, đôi mắt đã là lại hồng lại xưng lên, chỉ vào Tần Đại Chu mắng: Ngươi tới làm gì? Các ngươi lại tới xem ta chê cười có phải hay không? Mẹ, ngươi đừng nói như vậy cứu cứu. Trương Liễu Tử chạy nhanh ngăn đón chính mình mẹ, lo lắng trước mắt này duy nhất cứu tinh thật sự không để ý tới bọn họ. Quả nhiên, Tần Đại Chu nghe Tần tứ muội nói sau, sắc mặt cũng trầm đi xuống. Hắn không nghĩ tới nhiều năm như vậy, tứ muội vẫn là dáng vẻ này. Luôn là nhìn không tới người khắc hảo, luôn là cảm thấy là người ta khi dễ nàng. Ba sinh bệnh, rất nghiêm trọng. Ngươi cùng ta trở về xem hắn lão nhân ra đi. Nghe được tần lão thật sinh bệnh tin tức, tần tứ mội đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Ha ha ha, sinh bệnh khiến cho ta đi xem. Hắn không phải có tống mẫn cái kia tiện nhân sao, không phải còn cho nhân ra của hồi môn sao, như thế nào không cho nhân ra đi xem a? Tần tứ muội, Tần đại chu nhìn tần tứ muội trên mặt tươi cười, trên tay nắm tay nắm chặt. Đó là ngươi thân cha, lúc trước nếu không phải ngươi làm những cái đó sự tình, đại gia sẽ như vậy đối với ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào liền trường không lớn? Đó là các ngươi bất công, các ngươi vô tình vô nghĩa. Ta không sai, là các ngươi sai rồi. Các ngươi mặc kệ ta, làm ta tự sinh tự diệt, các ngươi đều kiếm tiền cũng không ai quản ta ở cái này trong nhà chịu khổ. Ta về nhà, ba cũng không cho ta vào cửa. Hiện tại muốn chết, khiến cho ta đi xem. Dựa vào cái gì? Tần tứ muội cũng khí đỏ mắt là to nói. Mẹ. Trương Liễu Tử nóng nảy. Nàng hiện giờ cũng là 20 tuổi đại cô nương, đối trong nhà sự tình đều rất rõ ràng. Tuy rằng nàng mẹ luôn là nói nàng bà ngoại gia cùng mấy cái cứu cứu không tốt, chính là chấn trên nói rất nhiều về nàng mẹ nó sự tình. Nàng trong lòng minh bạch ai đúng ai sai. Mẹ, ngươi hảo hảo cùng cứu cứu nói chuyện, đừng xảo, hiện tại ba muốn đem ta bán đi, ngươi mặc kệ nói, ta nhưng làm sao bây giờ a? Nàng biên nói, biên khóc lên. Nói không oan chính mình mẹ đó là giả. Ba cái cứu cứu trong nhà đều quá như vậy hảo, chấn trên đều nói nàng đại cứu nhị cứu là tỉnh thành nhà giàu số một, tam cứu là tướng quân, mợ là cả nước nhất có tiền người. Nếu không phải chính mình mẹ lúc trước cùng bọn họ nháo thành cái dạng này, nàng ba làm sao dám như vậy đối bọn họ, bọn họ cũng không đến mức lưu lạc đến loại này nghèo túng nhật tử. Tần tứ muội nguyên bản còn nghĩ toan tần đại chu vài câu, muốn cho hắn khổ sở, nghe được chính mình khuê nữ những lời này sau, trong lòng cũng sợ hãi. Vừa mới trương hổ lời nói, nàng còn nhớ rõ đâu. Nếu không có tiền, nữ tử liền phải gả cho lý lao hán cái kia người làm biếng. Nhìn chính mình như hoa như ngọc đại cô nương, tần tứ muội trong lòng cũng đau lòng. Nàng nhìn tần đại chu, gắt gao cắn cắn môi, làm ta đi xem hắn cũng đúng, chính là ngươi đến cho ta một số tiền, làm ta cùng nữ tử ở trong thành đi qua nhật tử. Cho ngươi đi xem ba, ngươi còn đòi tiền. Tần đại chu nghe lời này, trong lòng liền rét lạnh. Vì cái gì không cần, liền cho ta 30 vạn, làm ta đi trong thành mua phòng ở, sau đó có điểm tiền buôn bán. Ta liền nghe ngươi lời nói. Thấy tần đại chu sắc mặt không tốt, nàng lại bổ sung nói, dù sao các ngươi như vậy có tiền, chính là tất kẽ giang một chút. Lúc này trương nữ tử không có ngăn đón nàng nương. Nếu thật sự có này số tiền, nàng cùng nàng mẹ nó vận mệnh là có thể thay đổi. Tựa như nàng nương nói, này số tiền đối với cứu cứu bọn họ tới nói ta, hoàn toàn liền không tính cái gì. Tần đại chu gắt gao mà nắm nắm tay, hắn nhìn tần tứ muội ánh mắt thực phức tạp có bất đắc dĩ, có chán ghét, có tâm lãnh. Chút tiền ấy sắc thật không nhiều lắm, chính là làm hắn không thể tiếp thu chính là tứ mội cách làm. Hắn ba đều nằm ở trên giường không thể động, nàng còn đầu tiên nghĩ đến chính là tiền. Thấy tần đại chú không có lập tức đáp ứng, chương miễu tử nóng nảy, khóc giọng nói, đại cứu, ngươi liền đáng thương đáng thương ta cùng ta mẹ đi. Ta ba vừa mới nói, nếu là không có tiền, liền phải ta đi cho nhân gia lão nhân đường tức phụ. Đây là muốn bức tử ta a, đại cứu, ngươi cứu cứu chúng ta đi. Nhìn trương nữ tử than thở khóc lóc bộ ráng, tần đại chu tâm cũng đi theo nặng nề. Hắn như như mày, từ trong bóp tiền móc ra một ngàn đồng tiền đi qua đi đặt ở trương nữ tử trong tay. Sau đó nghiêng đầu nghiêm túc nhìn tần tứ muội, tứ muội, ngươi nói đúng, này số tiền không nhiều lắm, chính là ngươi lại vì này tiền đem hòa thân cha tình cảm cũng đặc hư. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại từ nhỏ đến lớn ba là như thế nào chiếu cấu ngươi. Mẹ là như thế nào bất công ngươi, ngươi nếu là còn có một chút tâm, ngươi liền chính mình hảo hảo nghĩ kỹ. Hiện tại ba tình huống không hảo, lần này ngươi nếu là không đi, về sau muốn gặp cũng không gặp được, chính ngươi ngẫm lại rốt cuộc có đi hay không thấy ba. Sau khi nói xong, hắn xoay người liền trực tiếp đi ra sân. Không bao lâu, viện môn khẩu liền phát ra một trận xe phát động thanh âm. Tần đại chu sau khi rời khỏi đây, trong viện cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Thần tứ muội từ vừa mới Tần đại chu nói chuyện thời điểm, liền một câu cũng không có nói. Trương liễu tử nhìn chính mình mẹ ngốc lăng bộ dáng, trong mắt lại lo lắng lại sợ hãi. Mẹ, nếu không ngươi đi trước nhìn xem ông ngoại đi, tiền sự tình mặt sau lại nói, nếu là ông ngoại thật sự đi rồi, đại cứu bọn họ khẳng định sẽ không lại đến tìm chúng ta. Thần tứ muội nghe vậy một câu cũng không thổi chỉ là chính mình hướng trong phòng đi đến mẹ ngươi làm gì a trương liễu tử gắt gao theo qua đi chỉ thấy tần tứ muội mở ra cửa phòng nằm ở trên giường mẹ ngươi không thoải mái liễu tử làm ta ngủ một lát tần tứ muội đem chăn một cái chính mình buồn đầu ngủ lên trương liễu tử thấy thế cũng không xào nàng chính mình đóng lại cửa phòng trở về phòng tần tứ muội này một ngủ liền ngủ cả ngày trương liễu tử hạ mỉu sợi bưng cho nàng Nàng cũng không có phản ứng. Buổi chiều thời điểm trương hổ đã trở lại, ruôi tay hướng tần tứ muội đòi tiền. Trương miễu tử sợ hắn lại đánh người, chạy nhanh móc ra tám trăm khối. Đây là ta đại cứu lưu lại, đều ở chỗ này. Như thế nào liền như vậy điểm? Trương hổ có chút không tin. Này đó kẻ có tiền ăn bữa cơm đều là ngót nghét một vạn, ra tay như thế nào nhỏ mọn như vậy. Trương miễu tử trong lòng có chút sợ hãi, vội nói, ta đại cứu hôm nay tới cấp nói không mang tiền. Hắn nói chờ thêm mấy ngày lại đưa điểm tới. Trương hổ vừa nghe còn muốn đưa tiền tới, liền vui vẻ, khó được vô vô trương nữ tử bả vai, ân, ngoan quê nữ, lần sau ngươi cứu cứu tới, đến nhiều đòi chút tiền, biết không? Đã biết, ba. Trương nữ tử vội vàng gật gật đầu. Chờ trương hổ đi rồi, trương nữ tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ kẹt cửa nhìn bên trong tầng tứ muội còn đang ngủ. Nàng lại chạy nhanh về phòng. Lúc này tần tứ muội đang nằm mơ, làm một cái rất dài mộng. Từ nàng giờ ký sự tỉnh khởi, trong nhà liền nàng nhất được sủng ái. Khi đó trong nhà nhất nghèo thời điểm, người một nhà đều chịu đói, cũng chỉ có nàng có cơm kẻ ăn. Nàng ăn không hết, ba cái ca ca mới có thể đi theo ăn chút. Nàng mẹ nói trong nhà nam và nhiều, nàng liền có vẻ chân quý. Sau lại lớn lên một chút, nhà người khác nhà đầu đều hạ đồng ruộng làm việc. Nàng ở các ca ca trước mặt khóc nháo sợ nhiệt, các ca ca khiến cho nàng ngốc tại trong phòng ăn xem tiểu nhân thư, toàn bộ mùa hè, các ca ca đều phơi cởi một tầng da, nàng vẫn là bạch hồ hồ. Nàng cha mỗi lần thượng thị trấn họp chợ, đều sẽ cho nàng mang điểm tiểu nguyện ý, ngày lễ ngày Tết, trong nhà tổng hội tỉnh điểm tiền ra tới cho nàng xả điểm bố làm quần áo mới. Khi đó, nàng nhiều hạnh phúc, đi ra ngoài đều là muốn ngửa đầu sinh hoạt. Khi đó nàng nghĩ muốn cái gì Mọi người đều sẽ nghĩ biện pháp cho nàng làm ra Nàng có đoạn thời gian thích ăn cá Mỗi ngày ổn nào muốn ăn Trong nhà không có tiền mua Nàng tam ca liền chạy đến đập chứa nước đi đâu cá Thiếu chút nữa liền chết đối Nàng mua đông sợ lạnh, Không muốn đi trường học đi học Nàng đại ca liền đem nàng bao kín mít cóng nàng đi trường học Khi đó Nàng quá nhiều hạnh phúc ca Từ khi nào bắt đầu Loại này hạnh phúc càng ngày càng xa Nguyên bản cùng chính mình thân nhất người cũng chậm rãi xa cách, thế cho nên mỗi lần gặp mặt đều phải liều mạng cái nhau. Đau nhất nàng mẹ, cũng chặt đứt chân ngồi ở trên xe lăn, nhìn thấy chính mình thời điểm cũng chỉ là thở ngắn than dài. Này hết thảy hết thảy, rốt cuộc là làm sao vậy? Gối đầu thượng nước mắt càng ngày càng nhiều, chậm rãi đã ướt nước gối mặt, đầu tiên là ấm áp, tiện đà lại là băng băng lương lương. Như nhau cái này quặng cu ế mà rơi phách phòng. Trước 139 phiên ngoại, đến nơi lên trốn, Tam. Tân Đại Chu là một người trở lại bệnh viện. Phòng bệnh chỉ có Lý Mai, Cao Thúy Hoa còn có tần chiến quốc ở bên trong. Thấy hắn đã trở lại, Lý Mai liền hướng cửa nhìn nhìn, không gặp những người khác. Tứ Muội đâu? Không có tới. Tân Đại Chu bực mình nói một lần, nhìn đang ở mép giường Cao Thúy Hoa, hắn liền không đành lòng nói ra câu nói kế tiếp. Tuy rằng hiện tại hắn nương không có cùng Tứ Muội lui tới, chính là nàng đấy lòng đau nhất, vẫn là đứa con gái này. Lý Mai thấy hắn không nói, liền biết khẳng định có nội tình. Cũng không rắc mặt hỏi lại, chỉ chờ Tần Xuân Thu phu thế tới, Lý Mai mới tóm được cơ hội lôi kéo Tần Đại Chu ra cửa hỏi cái này sự tình. Vừa nghe Tần Đại Chu nói ngọn nguồn lúc sau, trong lòng hỏa khí lập tức lên đây. Nàng này vẫn là người sao? Đây là nàng thân cha à, lúc trước nàng chính mình làm những cái đó sự tình, đến bây giờ còn quay chúng ta. Tính, nàng không tới liền không tới. Ba có chúng ta bồi cũng không kém nàng một cái, đến lúc đó làm lâm lâm còn có tiểu sở đều trở về. Được rồi được rồi tần đại chu chạy nhanh ngăn cản nàng, đừng làm cho mẹ nghe được, đến lúc đó lại đến thương tâm. Lý Mai cũng ý thức được chính mình kích động chút, cũng không hề răng. Nàng nhìn nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, lúc này mới bĩu môi nói, tính, cứ như vậy đi, nàng ái tới hay không. Đợi lát nữa ngươi đi vào bồi bồi ba. Ta đi tìm Tiểu Vân cùng đi hỏi một chút bệnh viện bên này mặt sau là tính thế nào. Hành! Tân Đại Chu thở dài gật đầu. Tuy rằng chuyện này bọn họ cố ý gạt Cao Thúy Hoa, chính là Cao Thúy Hoa trong lòng cũng minh bạch, biết là Tứ muội không muốn tới. Vì không cho đoàn người lại vì nàng nhọc lòng, nàng cũng là thừa dịp bọn nhỏ không ở thời điểm, trộn cùng Tần Lao nói thật lời nói. Thanh thật à, khuê nữ không tới xem chúng ta a nhiều năm như vậy. Không hợp ý nhau hướng liền không lui tới, ngươi nói nàng sao như vậy nhẫn tâm a nàng liền không thể thấp cái đầu sao, nàng không cúi đầu, nàng ca ca tẩu tử có thể tha thứ nàng sao. Đều lớn như vậy, còn luôn là không dài điểm tâm, luôn là cái này tính tình. Về sau chúng ta đi rồi, trong nhà ai còn có thể nhớ kỹ nàng a Trên giường tần lao thật cũng chảy xuống nước mắt. Nước mắt theo khỏe mắt rơi xuống, tới rồi bao gối thượng. Cao Thúy Hoa biết chính mình bạn già là nghe được đến, Lại tỉnh không tới. Nàng nước mắt mơ hồ cho hắn lau nước mắt. Ngươi khóc gì à, này đều bán ta à, từ nhỏ đến lớn đều là ta sùng nàng, che chở nàng, mới làm nàng dưỡng thành cái này tính tình. Ta đây là hại nàng à. Nói tới đây, Cao Thúy Hoa đã là hai mắt đống lệ, thanh âm ngẹn ngào. Nàng chính mình dùng khăn xoa xoa nước mắt, hít vào một hơi. Thành thật, ta biết tâm tư của ngươi. Nhiều năm như vậy, Ngươi không muốn đi theo mấy đứa con trai vào thành hưởng phúc, cũng là luyến tiếc đứa con gái này, đúng hay không? Liên tính ngươi không cho nàng vào cửa, cũng có thể thường thường coi trọng một mặt, nếu là vào thành, liền cả đời cũng không gặp được. Các ngươi hai cha con A, đều là cái quật cường tính tình. Lúc này hờ khép ngoài cửa, tần tứ mội đang đứng ở cửa nghe bên trong thanh âm. Càng là đi xuống nghe, nàng sắc mặt biểu tình càng là thống khổ, cuối cùng cũng che miệng khóc lên. Mẹ vào đi thôi trương liễu tử nhìn mẫu thân cái dạng này vội khuyên nàng ta cái dạng này còn như thế nào đi thần tứ muội khóc lóc khí lôi kéo trương liễu tử liền đi rồi mẹ con hai người vẫn luôn đi tới bệnh viện bên ngoài thần tứ muội mới buông ra trương liễu tử tay nhìn ngựa xe như nước người đến người đi đường cái nàng đôi mắt cũng có chút hoa này 20 năm nàng có bao nhiêu lâu không có vào thành hiện tại ngẫm lại năm đó những cái đó ý tưởng Thật là tưởng quá dễ dàng. Tin là thật cảm thấy triệu Mỹ đối nàng là thiệt tình thực lòng hảo, sẽ giúp nàng đến trong thành cắm dễ. Thì nam nhân kia thật sự sẽ cưới nàng, cho nàng ngày lành quá. Lúc ấy, nàng ý tưởng như thế nào liền như vậy bướng mình đâu. Trên đời này đối chính mình thiệt tình thực lòng người, chỉ có ba mẹ, nàng lúc trước như thế nào liền cảm thấy bọn họ là không đau chính mình đâu. Nghĩ vậy chút quá vãng, tần tứ muội nhất thời có chút đầu váng mắt hoa bên cạnh trương nữu tử vội đỡ nàng mẹ ngươi làm sao vậy ta không có việc gì nữu tử chúng ta trở về đi này trong thành không phải hảo địa phương nàng bi kịch đều là tại đây trong thành phát sinh nàng tuyệt đối không thể làm nữ nhi lại dẫm lên vết xe đổ trong thành khá tốt đa mẹ chúng ta đừng đi trở về nếu là ba biết ta trộm ẩn giấu tiền mang ngươi ra tới hắn sẽ đánh chết chúng ta Trưng nữ tử tưởng không rõ vì cái gì nàng mẹ như vậy bài xích trong thành. Những năm gần đây trấn trên trong thôn các cô nương đều ra tới làm công, liền nàng bị nàng mẹ ngăn đón, chết sống không cho ra cửa. Nàng đều 20 người, vẫn là lần đầu tiên vào thành đâu. Nhìn này phồn hoa thành thị, nàng lại như thế nào cũng không nghĩ trở lại cái kia ra. Mẹ, chúng ta liền tính không cầu cứu cứu, chúng ta cũng có thể ở chỗ này sinh hoạt. Ta có thể đi tìm cái công tác. Chúng ta thuê nhà trụ, luôn là có thể sống sót. tân tứ muội khóc lóc lắc đầu, này người thành phố đều không tốt, tâm nhắn nhiều. Ở chỗ này sống qua là muốn có hại. Mẹ, sẽ không, có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Nàng là hạ quyết tâm không quay về. Thấy nàng mẹ tinh thần không được tốt, nàng chạy nhanh rèn sát khi còn nóng. Mẹ, chúng ta trước tìm một chỗ giàn xếp một chút, tổng muốn nhìn ông ngoại đi, bằng không chẳng phải là một chuyến tay không. Chúng ta lần này trở về, nhưng không có tiền, đến lúc đó nghĩ đến cũng không có cơ hội. thần tứ mỗi lúc này sát thật đầu nặng nghề, chạy nhanh đầu nặng chân nhẹ, đành phải gật gật đầu. Hảo, chúng ta nghỉ ngơi một chút liền trở về. trương Nữ Tử là cái có chủ ý, nơi nào thật đúng là nghe nàng mẹ nó lời nói trở về ai chỉ hống tần tứ muội tới rồi một cái cửa hàng thức ăn nhanh điểm cái tiện nghi phần ăn, lại lừa nàng nói đi tiệm thuốc mua điểm dự tới. Chính mình liền trực tiếp đi ra ngoài Trên người nàng 200 đồng tiền Cũng hoa chỉ còn lại có 100 khối Nếu muốn ở chỗ này Sinh hoạt đi xuống Chỉ dựa vào nàng cùng nàng mẹ khẳng định là không được Lại như thế nào cũng đến Có thuê nhà tiền A loại này Thời điểm nàng cũng sẽ không vì mặt mũi Liền chính mình ngành chống Tìm nàng cứu cứu bọn họ mới là lẽ phải trương nữ tử dọc theo đường Đi trực tiếp chạy vội tới rồi bệnh viện Chờ tới rồi cửa phòng bệnh Thời điểm còn ở thở phi phò Nàng đang chuẩn bị đẩy cửa, trong lòng lại ngăn không được khẩn trương lên. Bên trong những người này ai nhiên là nàng thân nhân, chính là lại cũng là cùng nàng không phải cùng cái thế giới người. Người là ai? Trương nữ tử đang do dự đâu, đã bị thanh âm này kinh ngạc một chút. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn một cái quần áo rất là khéo léo nữ nhân chính nhìn chính mình. Đây là một cái bộ dạng cùng khí chất đều thực xuất sắc nữ nhân. Ở cái này người trước mặt, Nàng đột nhiên có chút tự ti. Lưu Vân nhìn đến cái này cô nương mặt thời điểm, mày liền nhịn không được nhữ lại. Gương mặt này giữa mày giống ai, nàng chính là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Mẹ ngươi là tần tứ muội, Trương lưu tử nghe vậy, thầm nghĩ người này nhận thức chính mình mụ mụ. Nàng đang muốn hỏi cái này câu nói, vừa nhấc đầu liền nhìn Lưu Vân khẳng định ánh mắt, nàng trong lòng thần trương, vội nói, đúng vậy, ta mụ mụ là tần tứ muội, Quả nhiên. Lưu Vân mím môi, lại nhìn nhìn phòng bệnh phương hướng, thầm nghĩ chính mình cùng tần tứ muội thật đúng là liều mạng, này đều có thể gặp phải. Mẹ ngươi ở bên trong? Không có. Trương Lưu Tử Thành Thành thật thật nói, ta mẹ không dám đi vào, ta là một người trộm chạy tới. Không dám đi vào. Lưu Vân nghe những lời này, trong lòng nhịn không được muốn cười. Nàng nhưng thật ra thật không biết này tần tứ muội còn có cái gì không dám. Nhìn trước mắt nha đầu vâng vâng dạ dạ bộ dáng trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra không mau, mà là đi qua đi đẩy ra cửa phòng, trực tiếp vào phòng. Đến nỗi Trương Nữu tử hay không tiến vào, nàng liền không có quan tâm. Trương Nữu tử nhìn Lưu Vân bóng dáng, âm thầm do dự mà không biết có nên hay không theo sau. Đang do dự thời điểm, liền nhìn đến một nữ nhân hướng nàng đi tới, đúng là nàng trước kia gặp qua mợ cả. "Nữu tử, thật là ngươi a, vừa mới nghe ngươi ta mợ nói ngươi đã đến rồi." Ta còn không tin đâu. Tới liền vào đi. Lý Mai tiếp đón người tiến phòng bệnh. Nguyên lai like người kia chính là Tăng mợ. Trương Nữ Tử trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ kính sợ. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo Lý Mai vào phòng bệnh. Mới vừa vừa vào cửa, Cao Thúy Hoa liền chính mình mở ra xe lăn lại đây. Nhìn Trương Nữ Tử thời điểm, đôi mắt đều hoa. Nữ Tử, ngươi sao tới, mẹ ngươi đâu? Bà ngoại Trương Nữ Tử thấy cao hơn hoa. Một phen liền nhào qua đi ở nàng trên đùi khóc lên, bà ngoại, ta mẹ vừa tới qua, nàng tới rồi cửa lại không dám tới. Ta đành phải trộm đến xem người cùng ông ngoại. Nàng như thế nào tới cũng không tiến vào Cao Thúy Hoa đôi mắt cũng đã ướt nước Lưu Vân đang ở tức quả táo, thấy này một già một trẻ ở một bên khóc lóc, khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải. Nàng nhìn mắt Lý Mai, chỉ thấy Lý Mai lắc lắc đầu. Thấy Lý Mai cũng không chuẩn bị khuyên. Nàng cũng đơn giản mặc kệ. Chờ Cao Thúy Hoa bọn họ thật vất vả khóc đủ rồi, Lý Mai mới cầm khăn giấy đưa qua. Mẹ, đừng khóc, đợi lát nữa đại chu bọn họ tới, nhìn ngài như vậy cũng lo lắng. Trương Níu Tử cũng khuyên Cao Thúy Hoa, đúng vậy bà ngoại, đợi lát nữa đại cứu bọn họ nên lo lắng ngại. Ta mẹ cũng sẽ trách ta. Cao Thúy Hoa dùng tay áo xoa xoa nước mắt, lôi kéo Trương Níu Tử nói, chạy nhanh đi xem người ông ngoại. Ấn! Trương Liễu Tử chạy nhanh đứng dậy đi xem Tần Lão Thật, đi vào Tần Lão Thật mép giường thời điểm, nàng theo bản năng nhìn mắt Lưu Vân, thân mình lập tức liền cứng đờ một chút. Nguyên bản chuẩn bị tới yếu điểm tiền tâm tư cũng không dám đề ra. Nhìn Tần Lão Thật lúc sau, Trương Liễu Tử khuyên Cao Thúy Hoa, bà ngoại, ta ông ngoại khẳng định sẽ không có việc gì, ta nghe người ta nói lao nhân sinh bệnh tốt mau đầu, ông ngoại khẳng định có thể hào lên. Ta cũng nghĩ đâu, mẹ ngươi chính là Nhẫn Tâm A cũng không tới nhìn xem người ông ngoại. Ta mẹ, ta mẹ nói nàng trước kia làm không sự tình tốt, cũng không dám tới xem các ngươi. Nàng chính mình không biện pháp thấy các ngươi. Trương nữ tử đầy mặt tay nấy. Lời này cũng là nửa thật nửa giả, nàng nương tuy rằng ấy nấy, chính là lại cũng không dám tới nhận sai. Nàng là một lòng tưởng cùng bên này thân thích hòa hảo, về sau chính mình cùng mẹ cũng coi như có cái dựa vào. Cao Thúy Hoa nghe những lời này, Trong lòng lại so với vừa rồi vui vẻ. Nàng thật sự nói như vậy? Ân. Trương Liễu Tử chạy nhanh gật đầu. Bên cạnh Lưu Vân cùng Lý Mai lại không thập phần tin tưởng. Bọn họ hai nhất trí cảm thấy Tần Tứ muội nếu có thể sửa hảo, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hơn nữa trước mắt cái này cô nương nhìn tâm nhãn nhưng không thể so Tần Tứ muội kém, chỉ sợ muốn càng cao vài phần. Đối với như vậy có tâm sự cô nương, bọn họ hai cũng không phải thứ thích. Cho nên dứt khoát làm như không thấy, tùy ý cao thúy hoa cùng nàng tán gẫu. Một lát sau, tần đại chu cùng tần chiến quốc cũng tới. Bọn họ vừa mới đi bác sĩ bên kia hiểu biết tình huống, thương lượng rốt cuộc là phẫu thuật, vẫn là đơn thuần dựa vào dược vật trị liệu đánh cuộc một phen. Đương nhiên, này hai loại biện pháp thành công tỷ lệ đều là rất thấp. Đối với viện phương tới nói, tự nhiên càng có khuynh hướng dược vật trị liệu, như vậy ít nhất người bệnh tồn tại thời gian cũng trường một ít. Huynh đệ hai vào phòng thời điểm, liền nhìn một bên trương nữu tử. Tần chiến quốc chỉ xem một cái, liền biết việc này tần tứ muội hải tử. Cao thúy hoa vội giới thiệu nói, đây là ngươi tam cứu, bọn họ vẫn luôn ở nơi khác, ngươi cũng chưa gặp qua đâu. Trương nữu tử nhìn tần chiến quốc vẻ mặt uy nghiêm bộ dáng, trong lòng càng khẩn trương, vội cúi lầu hô, tam cứu. Tần chiến quốc chỉ là gật gật đầu, trực tiếp đi tần lao thật mép giường. Nhìn tần lao thật vẫn là phía trước lao bộ dáng. Vội hỏi Lưu Vân, bà tình huống thế nào? Vẫn luôn không tỉnh quá. Ai tần chiến quốc thở dài, nói cái gì cũng không nói. Trương nữ tử thấy đại gia đối nàng đều thực lãnh đạm, cũng biết bọn họ là đối chính mình mẹ còn có ý tưởng, cho nên cũng không nghĩ nhiều đãi, Chỉ đi theo Cao Thúy Hoa từ biệt. Này liên phải đi à? Ơn, ta mẹ còn chờ đâu? Cao Thúy Hoa nghe vậy, đành phải nói. Vậy ngươi chạy nhanh trở về bồi ngươi mẹ có cơ hội liền khuyên nhủ mẹ ngươi, đừng có chứ. Trương Liễu Tử vội nói, ta đã biết, bà ngoại. Trước khi đi thời điểm, nàng vẫn là cưỡng bách chính mình tráng khởi lá gan cùng chính mình cứu cứu cùng mợ nhóm từ biệt. Đoàn người tuy rằng cũng không nhiệt tình, tốt xấu cũng coi như là ứng. Nàng vừa ra khỏi cửa, liền vô vô ngực. Đồng dạng là một mẹ đẻ ra huynh mội, nàng mẹ sắc thật cùng cứu cứu bọn họ kém qua xa. Trương Liễu Tử vừa ly khai phòng bệnh. Tần Đại Chu liền hỏi vừa mới sự tình. Cao Thúy Hoa vội giải thích Tần Tứ muội đã tới sau lại ngượng ngùng vào cửa sự tình, cố ý làm Đại Chu bọn họ đối Tần Tứ muội ấn tượng hảo một chút. Đối với Tần Tứ muội sự tình, Lưu Vân hai vợ chồng là trước nay đều không dính nhiễm, một câu cũng không nói. Tần Đại Chu cùng Lý Mai trong lòng cũng không tin Tần Tứ muội sẽ làm như vậy, cho nên đối Cao Thúy Hoa lời nói cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại rời đi những đề tài khác. Mấy người chính thương lượng tần lão thật hậu kỳ trị liệu vấn đề, phòng bệnh môn đã bị đột nhiên đẩy ra. Chỉ thấy trương nữ tử đầy mặt là nước mắt chạy tiến vào, quỳ gối trên mặt đất. Bà ngoại, cứu cứu, ta mẹ vừa mới ra thai nạn xe cộ, cầu các ngươi cứu cứu nàng đi. Nguyên lai vừa mới trương nữ tử ở bệnh viện trì hoãn thời gian, tần tứ muội trong lòng không yên tâm, lo lắng cô nương là ở trong thành gặp được sự tình, chạy nhanh ra tới tìm. Kết quả biểu tình có chút hoảng hốt ở đường cái thượng loạn đi, không cẩn thận đã bị bay nhanh mà đến xe cấp độ phải. Trương Lỗi tử trở về thời điểm, chính nhìn chính mình mẹ đầy người là huyết bị nâng thượng cấp cứu xe, nàng đầu một năng chạy nhanh đi theo vọt đi lên. Cấp cứu nhân viên nghe nói là người nhà cũng làm nàng lên xe. Tới rồi bệnh viện sau, nàng chỉ nhìn tần tứ muội bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, trong lòng hoảng loạn đến không được, chạy nhanh liền chạy tới cầu cao Thúy Hoa bọn họ. Đối với cái này muội tử. Tần đại chu bọn họ là lại hận lại ghét, lại đau lại thương. Ngân ấy năm, bọn họ cũng là tận lực không đi đụng chạm cái này miệng vết thương. Hiện giờ cái này muội muội sinh mệnh nguy ở sớm tối, nay đó đã từng quá vãng tửa hồ cũng không phải như vậy quan trọng. Phong giải phẫu ngoại, chương hiểu tử đôi mắt sưng đỏ nhìn chầm chầm phong giải phẫu đại môn. Nàng là thật sự sợ, sớm biết rằng tình nguyện trở về bị nàng ba đánh chết, cũng không rời đi nàng mẹ một bước. Nếu nàng mẹ thật sự đi rồi, trên thế giới này còn có ai là đau nàng? Trương Nữ Tử nghĩ chính mình làm sự tình, thật là hối đến ruột đều thanh. Tần Đại Chu vô vỗ Trương Nữ Tử bả vai, đừng sợ, mẹ ngươi sẽ không có việc gì. Chúng ta thỉnh tốt nhất đại phu, dùng tốt nhất dược. Cứu cứu, ta không nghĩ mất đi ta mụ mụ Trương Nữ Tử bộ mặt khóc lên. Lúc này Tần Chiến Quốc cùng Tần Xuân Thu đều ngồi ở bên cạnh ghế trên, một câu cũng không có nói. Chỉ là nắm tay đều nắm gắt gao, hiển nhiên trong lòng cũng là thập phần khẩn trương lo lắng. Phong giải phẫu, tần tứ muội đầy người là thương nằm ở phẫu thuật trên đài, gắt gao nhắm mắt lại, đã lâm vào hôn mê giữa. Trong bóng đêm, nàng trợn tròn mắt nơi nơi lắc lư, lại tìm không ra phương hướng. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo quang, nàng nhìn quang phương hướng, chỉ thấy nơi đó xuất hiện rất nhiều người, có nàng cha mẹ, có ca ca tẩu tử nhóm, còn có chính mình. Nàng nhìn đến chính mình đem cái chết lao thử ném ở thịt kho lưu Còn đầy mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn đại gia chỉ trích Lưu Vân Hình ảnh đột nhiên vừa chuyển Nàng duỗi tay đẩy ra nàng đại tẩu Lý Mai Sau đó nhìn đại tẩu đụng ngã trên tường Nàng liền như vậy trơ mắt nhìn nàng rửa vào trên tường Đầy mặt thống khổ ôm bụng Nhìn máu tươi từ nàng trên người chảy ra Một cái tiểu sinh mệnh liền như vậy không thấy Hình ảnh đột nhiên lại thay đổi Nàng mẹ đầy người băng vải nằm ở trên giường, một cái ống quần đã không, ban đêm chính mình ngủ rồi, nàng mẹ từ trên giường té xuống, chính mình lại chạy. Nhìn đến nơi này thời điểm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, lạnh phát run. Không phải ta, này không phải ta tần tứ muội gắt gào che lại đầu. Nàng nhìn phía trước còn ở biến động hình ảnh, vẫn luôn ở dùng sức lắc đầu. Hình ảnh hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, vô số lần cùng nàng ca ca tẩu tử khắc khẩu. Cùng ba mẹ khóc nháo, cuối cùng lại xuất hiện Lưu Vân chạy huyết nằm trên mặt đất. Nhìn nàng thống khổ che lại đại đại bụng, chính mình lại ở một bên sung sướng cười. Tân tứ muội chỉ cảm thấy kia tươi cười thật là đáng sợ, kia như thế nào sẽ là chính mình đâu, sao có thể là chính mình. Báo ứng A, thật là báo ứng A. Khó trách chính mình sẽ mất đi một cái hài tử, sau lại lại mất đi sinh dục năng lực, nguyên lai này hết thể đều là chính mình làm nghiệt được đến báo ứng. Nàng hại chết đại ca hải tử, làm hại lưu vân khó sinh, hiện tại ông trời rốt cuộc báo ứng tới, hiện tại liền nàng mệnh cũng muốn cùng nhau cầm đi. Nàng trơ mắt nhìn trước mắt ánh sáng một chút biến mất, cuối cùng biến mất không thấy. Mẹ, ngươi tỉnh tỉnh, mẹ, cầu ngươi mẹ, đừng ném xuống ta một người. Thần tứ mội là ở chính mình khuê nữ trương nữ tử tiếng khóc chung chậm rãi tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở mắt, trải qua vừa mới chói mắt cảm giác sau. Mới chậm rãi thấy rõ ràng mép giường vây quanh người. Có nàng mẹ, nàng đại ca nhị ca tam ca, còn có tẩu tử nhóm. Nhìn đoàn người trong mắt lo lắng, nàng đột nhiên nhịn không được khóc ra tới, suy yếu phát ra âm thanh, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta sai rồi. Trận này đến trễ 20 năm xin lỗi, cùng với tần tứ muội tử vong tuyến thượng dây rua, làm tần đại chu bọn họ trong lòng đã từng ngăn cách cũng chậm rãi biến mất. Đại gia đối nàng tuy rằng không có phía trước như vậy thân thiết, chính là vẫn là sẽ quan tâm nàng một chút, không hề giống phía trước như vậy chẳng quan tâm. Lưu Vân biết chuyện này sau, ý kiến gì cũng không có nói, bất quá nàng lại không có đi gặp quá tần tư muội, chỉ là ở tần lao thật phòng bệnh thủ. Có một số việc đã phát sinh, nàng có thể làm chỉ có thể nói không hận, nhưng là nói đi cùng người này hảo hảo ở chung, nàng hiện giờ thật đúng là không có tốt như vậy ý tưởng. Đối với Lưu Vân thái độ, tần chiến quốc cũng không nói thêm gì. Lúc trước hắn tức phụ chịu ủy khuất, hắn đều là rõ ràng. Hiện giờ có thể cái dạng này, hắn cũng là thực thấy đủ. Hiện tại tứ muội biết sai rồi, về sau hắn ba mẹ cũng sẽ không lại có tâm sự. Hiện giờ chỉ cần hắn ba căng quá này một quan, cả nhà đoàn đoàn viên viên ở bên nhau thì tốt rồi. Cùng tần tứ muội so sánh với, tần lao thật vẫn là nghiêm trọng nhiều. Tứ muội trải qua một phen điều trị lúc sau, đã có thể dựa vào trên giường nói một ít lời nói. Chính là tần lao thật lại vẫn là mỗi ngày dựa vào dinh dưỡng dịch sinh hoạt, liền uống nước đều là dùng tam đông. Nhìn tình huống như vậy, tần đại chu đưa ra làm bọn tiểu bối đều đã trở lại. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải làm ba nhìn xem cháu trai cháu gái nhóm đi. Trước 140 phiên ngoại, đến nơi đến trốn, xong. Tần gia đời thứ ba đều không phải đãi ở cha mẹ bên người tính tình, đại học một tốt nghiệp liền đều đi ra ngoài, đọc cao trung cũng là đọc ký túc trường học. Muốn nói tần ra vì cái gì rắc nội như vậy cao, nguyên nhân có hai điểm. Một cái là lúc trước tần tứ mội làm tấm gương thật sự là máu tươi đầm địa, nhị là Lưu Vân chính là như vậy giáo dục hải tử, Lưu Vân thành tiểu mọi người đều là xem ở trong mắt, nàng như vậy làm, liền tuyệt đối không sai. Cho nên tần Xuân Thu cùng tần Đại Chu ra hải tử, từ nhỏ cũng quản giáo thực nghiêm khắc. Tuy rằng bọn nhỏ đều không ở bên người, nhưng là nhận được cha mẹ điện thoại sau cũng đều vội vội vàng vàng chạy nhanh từ bốn phương tám hướng gấp trở về. Vương Lâm hiện giờ cũng là 30 tuổi, tiếp nhận bách niên thịt kho cửa hàng sinh ý, nàng đối tượng là đại học đồng học, ở tỉnh thành làm công chức. Lần này bọn họ ở nơi khác đi công tác, nghe được tin tức sau, trước tiên liền tới rồi. Ba, đây là chuyện khi nào, như thế nào không sớm một chút cùng chúng ta nói. Vương Lâm Hồng con mắt ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Lý Mai lôi kéo Vương Lâm tay nói. Này không phải sợ các ngươi lo lắng sao, chúng ta cùng ngươi thúc thúc thầm thầm đều tại đây đâu. Đây là ông nội của ta A, liền tính lo lắng cũng là nên. Vương Lâm nhìn trên giường tần lao thật, đôi mắt liền nhịn không được đi xuống chạy. Nàng từ nhỏ liền biết chính mình không phải tần gia hài tử, chính là gia gia lại không có đem chính mình đưa người ngoài, ngày thường trong nhà có ăn, khẳng định cũng có chính mình một phần. Tỷ, ngươi đừng lo lắng, ba mẹ không phải nói sao. Gia Gia Hậu Thiên liền làm phẫu thuật, chỉ cần giải phẫu thành công, Gia Gia liền sẽ hảo đi lên. Nói chuyện chính là một cái lớn lên cao cao tráng tráng nam hải tử, lớn lên có tám phần di truyền tần đại Chu, nhìn thực chính khí. Hắn là tần đại Chu cùng Lý Mai Nhi tử tần với sở, hiện tại ở một nhà nghiên cứu khoa học đơn vị công tác, cũng là vừa rồi từ nơi khác gấp trở về. Lúc này hắn tuy rằng khuyên vương lâm, chính là trong mắt cũng là tảng không được lo lắng. Lớn như vậy, Hắn là lần đầu tiên gặp phải sinh ly từ biệt, trong lòng cũng là từng đợt hoảng loạn, chính là hắn là trong nhà Nam Đinh, liền phải gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Một lát sau, Tần Xuân Thu hai đứa nhỏ cũng đã trở lại, nhi tử Tần Mộ Hải hiện giờ cũng 21 tuổi, lớn lên cao cao gầy gầy, giống Tần Xuân Thu, khuê nữ Tần Mộ Yến lớn lên giống đường Hải Yến mày rậm mắt to. Hai hải tử vừa vào cửa, liền trực tiếp chạy tới Tần Lao thật mép giường làm sao vậy hai hải tử nhìn giàn mua rất nhiều tần lao thật đều cấp khóc lên đường hải yến vỗ hai đứa nhỏ bả vai hảo hải tử gia gia sẽ không có việc gì nhìn các ngươi như vậy hiếu thuận gia gia khẳng định cũng cao hứng phía trước không phải còn hảo hảo sao ta còn nói phải cho hắn mua xuyên thành thuốc lá sợi trở về đâu hắn lao nhân gia còn thật cao hứng này nói như thế nào bệnh liền bị bệnh đâu tần mộ yến khóc nước mắt chảy ròng nhìn bọn nhỏ cái dạng này các đại nhân trong lòng cũng không chịu nổi, cao thúy hoa ngồi ở tần lão thật bên cạnh một câu cũng không nói, chính là như vậy ngốc ngốc nhìn tần lão thật, tần chiến quốc cùng lưu vân cùng bệnh viện bên này nói hảo giải phẫu sự tình, trở lại trong phòng sau, bọn nhỏ đã đều tới rồi, tần chiến quốc hỏi, bọn nhỏ khi nào trở về, thương thương nhưng thật ra còn hảo, đã ở trên đường, chính là vân an bên này, bộ đội nói là phái ra đi, nhưng là cũng không thể nói đi nơi nào, ai? Như thế nào cố tình là lúc này? Tần chiến quốc thật sâu thở dài. Mặc kệ thế nào, nếu hắn ba thật sự lần này có cái cái gì, hắn bọn nhỏ là cần thiết ở đây, rốt cuộc thường thường cùng an an là tần gia trường tôn, đến lúc đó là nhất định phải ở. Tần Vân Bình từ nước ngoài gấp trở về thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Trên người hắn ăn mặc màu đen áo khoác, có vẻ phong trần mệt mỏi, mang theo thu đông hết sức hạt khí. Vừa vào cửa hắn liền vội vàng hỏi nói: ra ra thế nào? lưu vân chạy nhanh lại đây lôi kéo chính mình nhi tử nhỏ giọng điểm: người mãi mãi cả đêm không ngủ, vừa mới mới nằm xuống đâu? người ra ra buổi chiều tiến phòng giải phẫu, chỉ cần giải phẫu thành công, liền sẽ tốt. tần vân bình nghe vậy, chạy nhanh đi đến tần lao thật mép giường, nhìn trên giường tần lao thật, hắn duỗi tay đi cầm hắn tiểu tụy tay: ra ra, ta đã trở về, làm tần gia trưởng tôn. Tần lão thật đối với Tần Vân Bình cảm tình là không giống nhau. Tuy rằng cách xa, nhưng là tổ tôn chi gian cảm tình cũng không yếu. Ra ra, nam ở trên giường Tần lão thật lúc này chảy xuống nước mắt. Tần lão thật tiến vào phòng giải phẫu thời điểm, Tần gia hai đời người đều ở bên ngoài. Phòng giải phẫu bên ngoài ghế trên đều ngồi đầy người, bệnh viện bên này riêng cấp lộng hai bài ghế dựa lại đây. Giải phẫu tiến hành đến một nửa thời điểm, Tần tứ muội cũng lại đây. Trương Lũy Tử dùng xe lăn đẩy nàng tới rồi phòng giải phẫu bên ngoài, nàng sắc mặt còn ốm băng gạc, đôi mắt khóc lại hồng lại sưng. Đại gia lúc này cũng không có tâm tư cùng nàng nói chuyện, mọi người đều lẳng lặng chờ giải phẫu kết thúc. Chờ đợi quá trình là một loại dày vò, tần gia nhân tâm đều rõ ràng, lão nhân tới rồi cái này số tuổi cũng lại khó có thể cưỡng cầu, bất quá bọn họ đối với loại này sinh ly tử biệt vẫn là thực mâu thuẫn. Phòng giải phẫu đèn vẫn luôn sáng lên. Tần gia mọi người tâm cũng vẫn luôn dẫn theo. Thẳng đến buổi tối 7 giờ thời điểm, phòng giải phẫu đèn mới diệt xuống dưới. Bác sĩ từ mở ra trong môn đi ra, đầy mặt mỏi mệt, hiển nhiên cũng là kiệt sức. Đại gia thấy chạy nhanh đi tới vây quanh. Tần đại chu chạy nhanh nói, bác sĩ, ta ba thế nào? Bác sĩ mỏi mệt cười gật đầu, giải phẫu thực thành công, đánh giá 2 ngày này người bệnh là có thể tỉnh lại. Thật sự. Tần da mọi người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ thần sắc, có một loại đẩy ra mây mụ thấy thanh thiên vui sướng. Đúng vậy. Bác sĩ cười nói, người bệnh cầu sinh ý chí rất cường liệt, hơn nữa đấy cũng so cùng tuổi người già hảo, cho nên giải phẫu có thể thuận lợi hoàn thành, đợi lát nữa liền sẽ đưa đến thêm hộ phòng bệnh coi chừng. Cảm ơn, cảm ơn ngươi, bác sĩ. Cao Thúy Hoa sớm đã hai mắt đấm lệ. Tần Lao thật tình huống rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp này đối với toàn bộ tần gia tới nói đều là một kiện hỉ sự. Tần gia con cháu nhóm hai ngày này đều là thay phiên thủ, có chút có chuyện muốn bận việc, cũng là vội xong rồi liền chạy tới. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, tần lao thật rốt cuộc tỉnh lại. Hắn nhìn quay chung quanh ở phòng bệnh con cháu nhóm, lòng tràn đầy thỏa mãn nở nụ cười, trên mặt nếp vốn càng thêm thâm thúy. Đời này có thể như vậy tồn tại, hắn cũng nên thấy đủ. Hiện giờ có thể có như vậy nhật tử. Hắn biết việc này ai công lao. Chỉ là bởi vì như vậy, hắn trong lòng ấy nấy cũng càng thêm thâm. Hắn làm tam tức phụ Lưu Vân giúp hắn thỉnh bà thông gia Trương Liếu lại đây, có chút lời nói, ta muốn cùng mẹ ngươi nói nói. Lưu Vân nghi hoặc nhìn hắn, sau đó gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài gọi điện thoại. Trương Liếu nhận được điện thoại thời điểm, theo bản năng do dự, một lát sau, nàng gật đầu đồng ý. Lưu Vân cùng Tần Chiến Quốc tự mình đi mấy chẳng tiếp Trương Liễu tới rồi phòng bệnh. Hai người làm vài thập niên thông gia, này lại là Trương Liễu cùng Tần Lao Thật lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ hai chưa từng có nghĩ tới, đời này còn có thể như vậy gặp mặt thời điểm. Tần Lao Thật có vẻ có chút kích động, trên mặt mang theo ấy náy cùng thống khổ. Các ngươi đều đi ra ngoài, làm ta cùng thông gia mẫu trò chuyện. Đại gia thấy hai người thần sắc không đúng, lại không tiện hỏi nhiều. Gành phải tiếp đón cùng nhau đi ra ngoài, Lưu Vân cuối cùng ra cửa thời điểm, nhìn mắt chính mình mẹ, chỉ thấy Trương Liễu trong mắt là chưa bao giờ từng có trầm trọng. Phòng bệnh an an tĩnh tĩnh, Tần Lao thật đột nhiên nhếch miệng nhăn mặt khóc lên, lao nước mắt trúng hành. Bà thông ra, thực xin lỗi, lúc trước thuận dân sự tình, là ta. Ta không nghĩ tới a. Ngoáng lên mắt đều mâu 40 năm, Tần Lao thật cảm thấy dường như đã có mấy đời giống nhau. Trương Liễu bình tĩnh nhìn hắn. Thâm tư cũng phiêu đến khá xa. Tần Lao thật cùng nàng nam nhân Lưu Thuận Dân lúc trước đều là dạy học. Hai người quan hệ hảo không tồi, Ngày thường Lưu Thuận Dân có một số việc cũng sẽ cùng Tần Lao nói thật. Năm đó kia chàng rầm rầm động động vận động chung, Lưu Thuận Dân không quen nhìn một chút sự tình, liền ở Tần Lao thật trước mặt oán giận vài lần ngay lúc đó thời sự. Kết quả Tần Lao thật cảm thấy đây là phản động, cùng Lưu Thuận Dân vì chuyện này tranh mặt đỏ tai hồng. Thấy Lưu Thuận Dân vẫn là quyết giữ ý mình Liền chạy tới cử báo, chuẩn bị thông qua giáo dục tới làm Lưu Thuận Dân tỉnh nộ. Lưu Thuận Dân tâm tư tương đối mẫn cảm, bị vài lần sau, liền nhịn không được chạy tới trong núi, kết quả ở đuổi theo trên đường rất xuống huyền ngai. Chuyện này lúc ấy náo thật sự đại, cũng bị đè ép xuống dưới. Cho nên lúc trước rất nhiều người chỉ biết Lưu Thuận Dân là ngoại ý muốn chết, lại không biết là bởi vì chuyện này. Sau lại tần lão thật cũng từ chức về nhà, ở nhà trống trọn. Chuyện này càng không có người đã biết. Năm đó kia chàng vận động chung, nàng mất đi chính mình trợ phu. Nàng là quái tần lao thật, quái cả đời, hận cả đời. Hiện giờ cả đời đều phải qua xong rồi, nàng lại không chuẩn bị làm bọn nhỏ mang theo này phân hận ý. Thuận dân sự tình, ta không có cùng bọn nhỏ nói qua, ngươi cũng không cần phải nói. Chiến quốc cùng tiểu vân qua nhiều năm như vậy, ta chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc thì tốt rồi. Thượng một thế hệ ân oán liền như vậy qua đi đi. Thông ra, ngươi. Trương Liễu xoa xoa khóe mắt nước mắt, lắc đầu nói, thuận dân đã không còn nữa, ta hiện tại chỉ hy vọng ta khuê nữ có thể hạnh phúc. Những việc này không cần nói nữa. Về sau ta cũng sẽ không cùng ngươi gặp mặt, nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ nhớ tới thuận dân. Lần này ta tới, cũng là lo lắng ngươi sẽ nói lậu miệng. Về sau, liền vẫn là cùng quá khứ giống nhau đi. Sau khi nói xong, Nàng xoay người liền đi ra ngoài. Nam ở trên giường tần lão thật run rẩy xuống tay bụ mặt khóc lên. Phòng bệnh ngoại tần gia mọi người thấy trương liếu ra tới, chạy nhanh vây quanh qua đi. Lưu Vân thấy trương liếu sắc mặt không tốt, lo lắng nói, mẹ, làm sao vậy, là có chuyện gì sao? Trương liếu cười lắc đầu, có thể có chuyện gì à, ngươi công công chính là cảm tạ ta, nói ngươi vì tần gia trả giá rất nhiều. Nàng tuy rằng nói như vậy. Chính là Lưu Vân thấy nàng sắc mặt lại không bình thường, liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Tần Gia nhiều người như vậy ở, cũng không tiện hỏi nhiều, rứt khoát đánh cái ha ha đi qua. Mặt sau Tần Gia con cháu nhóm đều vào nhà đi, Lưu Vân cùng Tần Vân Bình mang cùng nhau đưa Trương Liễu về nhà. Dọc theo đường đi Lưu Vân các loại thử, Trương Liễu chính là một câu cũng không nói nhiều. Cuối cùng Trương Liễu bị buộc bị biện pháp, mới bất đắc dĩ nói, "Tiểu Vân, Có một số việc ta là chuẩn bị đưa tới trong quan tài mặt. Ngươi chỉ cần hảo hảo sinh hoạt là được, mẹ đời này đã thực thấy đủ. Lưu Vân nhìn trương liễu lần đầu tiên mặt mang khẩn cầu biểu tình, trong lúc nhất thời trong lòng nắm đau, vội gật gật đầu. Hảo, ta không hỏi ngươi. Lần này tần lão thật giải phẫu thành công sau, lại ở bệnh viện hảo hảo điều trị một thời gian. Trong lúc tần tứ muội đến thăm hắn, cũng ở trên xe lăn cho hắn nhận sai. Tần Lao thật tuy rằng trong miệng chưa nói cái gì, trong mắt lại không có phía trước như vậy nghiêm khắc, cũng coi như là tha thứ cái này không hiếu thuận nữ nhi. Đối với Tần tứ muội cùng Trương Hổ ly hôn sự tình, Tần gia người đều là duy trì, đặc biệt là Tần Đại Chu, ngày hôm sau liền mang theo người đi đem Trương Hổ cấp mang đến, làm hắn cùng Tần tứ muội chạy nhanh làm thủ tục. Trương Hổ thấy Tần tứ muội cùng Tần gia hòa hảo, nơi nào còn bỏ được ly hôn a, chết kéo đòi tiền. Tần Đại Chu hiện giờ cũng không phải dễ chọc, trên đường cũng có nhận thức người. Đem trương hổ tùy tiện giao cho một người đi điều, dạy mấy ngày, khiến cho hắn dễ bảo. Ly hôn sau tần tứ muội cầm ly hôn chứng khóc không thành bộ dáng. Đời này rốt cuộc xem như hoàn toàn chấm dứt cái này sai lầm. Đến nỗi mặt sau như thế nào dàn xếp tần tứ muội sự tình, Lưu Vân là không có quảng, không ngừng nàng không quảng, cũng không có làm tần chiến quốc quảng. Bọn họ lần này trở về thời gian lâu lắm. Trông chất như núi công vụ đã không thể lại kéo, ở hơn nữa tần lao thật thân thể hảo, đơn giản liền cùng tần lao thật bọn họ nói trở về sự tình. "Ba, chờ ta cùng chiến quốc xử lý tốt sự tình, liền trở về xem ngài." Tần Lao thật lắc lắc đầu, "Các ngươi vội chính mình đi, ta này thân thể lần này hảo, về sau liền không dễ dàng sinh bệnh. Các ngươi hảo hảo sinh hoạt là được, nếu là chiến quốc đối với ngươi không tốt, ngươi liền cùng ta nói." Sau khi nói xong, Hắn lại dặn dò lưu vân bên người đứng tần chiến quốc, chiến quốc ca, ngươi cần phải hảo hảo đối với ngươi tức phụ a nếu là ngươi đối nàng không tốt, ta này về sau chính là đi rồi cũng không an tâm. Tần chiến quốc nghiêm túc gật đầu hứa hẹn nói, ba, ta cùng tiểu vân đều qua nhiều năm như vậy, ngài lao yên tâm đi. Hảo, này liền hảo. Tần lao thật cao hứng cười, trong ánh mắt lại có chút ước ác. Sáng sớm hôm sau thượng. Lưu Vân cùng Tần Chiến Quốc liền mang theo trương liễu cùng Tần Vân Bình trở lại phương Nam Dê Thị. Tần Vân Bình vừa đến Dê Thị liền chuẩn bị hồi em mở quốc bên kia đi. Lưu Vân trong lòng luyến tiếp, chính là không cho đi, Ngươi này hảo hảo công ty không đợi, một hai phải đi bên ngoài chịu tội. Tần Vân Bình nhìn chính mình ngụ ngụ khó được chơi xấu bộ dáng, cười hứng nói, mẹ, ta đáp ứng ngươi, nhiều lắm ba năm liền trở về, thật sự, về sau sự tình trong nhà ta sẽ khởi động tới. Ba năm nhi tử cô nương trưởng thành, luôn là muôn phi. Nhân ra nhiều lắm liền ra bên ngoài tỉnh phi, nàng đây là tất cả đều hướng nước ngoài bay. Lần này Lưu Vân giải quá cái tâm nhãn, ở Tần Vân Bình thượng phi cơ phía trước, liền lôi kéo hắn làm hắn hứa hẹn, tuyệt đối không thể tìm cái dương tức phụ trở về. Tần Vân Bình cười có chút không thể nề hà, vội không ngừng gật đầu hứa hẹn. Có chính mình nhi tử hứa hẹn, Lưu Vân lúc này mới không thuận theo không tha buông tay. Con gái không ở bên người Nhật tử, làm Lưu Vân cùng Tần Chiến Quốc cũng càng thêm cảm nhận được các lao nhân tâm tư. Tần Chiến Quốc dứt khoát ở vào nửa về hưu trạng thái, một năm Tổng hội rút ra một tháng thời gian về quê đi xem Tần lao thật bọn họ, xem như đền bù tuổi trẻ thời điểm thua thiệt. Bận bận rộn rộn chung, ba năm thời gian hơi túng lướt qua. Tần Vân bình sắc thật không có cô phụ Lưu Vân kỳ vọng, ba năm thời gian vừa đến, liền đóng gói về nước. Đương nhiên, Lúc này hắn đã là em mở quốc tài chính giới tân quý nhân vật. Nhất lệnh Lưu Vân kinh hỉ chính là, hắn lần này trở về không phải một người trở về, còn mang theo cái tức phụ đã trở lại. nay tức phụ cũng không phải người ngoài, đúng là Tô Nam cùng Lý Cảnh nữ nhi Tô Minh Châu. Nguyên lai like này ba năm nhiều thời giờ, hai người cùng nhau hợp tác gây dựng sự nghiệp, trí thu hợp nhau, thế nhưng thật sự đi ở cùng nhau. Lưu Vân đối với Tô Minh Châu ấn tượng vẫn luôn thực không tồi. Cô nương này không chỉ có lớn lên hảo, tính tình cũng là tùy lý cảnh, năng lực cũng không thể so năm đó lý cảnh kém. Đối với cô nương này trở thành chính mình con dâu, trong lòng cũng là vừa lòng đến không được. Nha nàng nghiệp lớn đại, có như vậy đứa con trai cùng con dâu quản, về sau nhưng xem như có người kế nghiệp. Nhất thời cao hứng, ngầm cấp tô nam gọi điện thoại khoe khoang thật nhiều thứ. Làm tô nam trong lòng khí lấy máu. Chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra tới khuê nữ liền như vậy cho nhân gia, Hắn cảm thấy cần thiết làm cô nương lại chơi mấy năm xuất giá. May mắn lý cảnh bên này còn ở, mới không có làm tô nam hạt hồ nháo. Tân Vân Bình đối mặt cha vợ đột nhiên gia tăng áp lực, ngầm leo đem mồ hôi lạnh, mẹ nó thiếu chút nữa hỏng rồi hắn chuyện tốt. Hai hài tử kết hôn thời điểm, lý gia, tô gia, tần gia, lưu gia người đều tới. Toàn bộ hôn lễ chưa từng có long trọng cùng náo nhiệt. Tần Vân An bởi vì bị triệu hồi quốc nội, cũng vừa lúc gấp trở về tham gia hôn lễ. Lần này nàng bị ủy nhiệm vì A khu mô bộ chính trị viên, về sau chính là trưởng kỳ lưu tại quốc nội. Nàng tuy rằng ngươi biết chuyện này là nàng cha đi nói lời nói, trong lòng lại cũng không dám quấy nàng cha mẹ. Rốt cuộc chính mình mấy năm nay xác thật giã đủ rồi, cũng nên trở lại nàng cha mẹ bên người. Nhi tử kết hôn, cô nương về nhà, này đối với Lưu Vân tới nói không gì hơn nhất viên mà lúc Lưu Vân đem trên người gánh nặng giao cho Tần Vân Bình cùng Tô Minh Châu lúc sau liền bắt đầu ở vào về hưu trạng thái cả ngày ở nhà ở trồng hoa loại thảo thuận tiện ước mấy cái lão bằng hữu cùng nhau đánh chơi mặt trường Nang Nhan khởi lúc sau Thần Chiến Quốc liền càng thêm bận rộn cả ngày vội vàng không thấy bóng người cái này làm cho nàng trong lòng rất là không thoải mái cả ngày ngủ thời điểm đều phải lại nhảy vài câu Tần Chiến Quốc đối với chính mình tức phụ trách cứ đều là cười hì hì bị, mặt sau lại làm Lưu Vân xin tha. Thẳng đến có một ngày, Tần Chiến Quốc ăn mặc một thân hưu nhàn săn sóc, dẫn theo dương hành lý xuất hiện ở Lưu Vân trước mặt thời điểm, Lưu Vân mới xem như đoán được. Công tác đều giao tiếp xong rồi, hộ chiếu cùng vé máy bay đều mang theo. Mẹ vợ làm ơn cấp Lưu Thành, trong nhà lao nhân cũng phó thác cấp đại ca cùng Xuân Thu. Công ty cùng sự tình trong nhà đều giao cho thường thường cùng Minh Châu, người dưỡng hoa hoa thảo thảo giao cho An An chiếu cố. Lần này muốn đi bao lâu liền đi bao lâu, ta vẫn luôn bồi ngươi, bảo đảm không nửa đường tránh ra. Lưu Vân sững sốt một chút, đôi mắt chậm rãi nóng lên, mang theo từng luồng ướt át, làm cho cả cái mũi đều lên men. Nàng hít vào một hơi, thật mạnh gật đầu. Về sau ai cũng không thể nửa đường tránh ra. Đời này, một cái vội vàng gây dựng sự nghiệp, Một cái vội vàng quân đội nhiệm vụ, chưa từng có chân chính vui sướng đi ra ngoài chơi một chuyến. Hiện tại, rốt cuộc có thể không hề băn khoăn tùy tâm sử dụng. Tần chiến quốc lôi kéo lưu vân tay. Tức phụ, may mắn đời này còn rất dài, may mắn ta còn có thể bồi người cùng nhau đi xuống đi.